Phi thường thanh tĩnh, nàng nhìn mắt dơ loạn phòng, vén tay háo, sờ soạng như thế nào quét tước. Mới vừa đem cái bàn lau khô, bên kia đói bụng một ngày nhu nhu rốt cuộc nhịn không được khóc thét ra tiếng, thanh âm vang dội mà lại chói tai. Chương 64 đệ nhất càng. Ngày hôm sau quay chụp mấy chàng diễn đều là đánh diễn, càng là toàn kịch vợ kịch lớn. Nguyên bản trình lạc bị thương suất diễn bị đổi thành tự thương hại, cuối cùng bị mộ dung viêm mang về, Phương Đông Chi tâm bị Ninh Ngọc nhìn ra, hai người vùng tay đánh nhau trận đầu chụp chính là địch nhân trả thù bị phương đông một người hủy diệt trinh lạc một thân hồng y diề, tóc dài lưu loát chất thành đuôi ngựa lộ ra no đủ cái chán cùng bay vào tóc mây hai hàng lông mày nàng khỏe mắt vốn là hẹp dài hơi đáp thượng chăng dung, ánh mắt càng bức người sắc bén chuẩn bị công tác song sau, diễn viên ổn thỏa trận đầu đệ nhất mạc hiện tại bắt đầu đánh hạ vận sau quần chúng diễn viên vào bàn màn ảnh trinh lạc dựng thân với rừng trúc bên trong thúy sắc sơn lĩnh trang điểm nàng một thân hồng y diề. Ngũ Quan là vô pháp nhìn thẳng thoát tục mỹ diễm, nàng đánh võ động tác lưu loát sạch sẽ, mỗi lần tứ chi đong đưa nước chảy mây trôi, giống như khiêu vũ trọc người kinh diễm. Lúc này có con bướm bay qua, tóc năm tốt ba xoay quanh bên cạnh người, dừng ở nàng đầu vai cùng tóc đen, phối hợp sơn thủy mỹ nhân, nói không nên lời ý cảnh chi mỹ. Mọi người liên tiếp ngã xuống, lúc này Phương Đông đã nghe được nơi xa truyền đến lộc cộc tiếng võ ngựa, đồng thời vẫn là mộ dung viêm cùng Ninh ngọc thảo luận thanh. Phương Đông nhìn về phía nơi xa Trong mắt mang theo miệt mài theo đuổi, cuối cùng móc ra trùy thủ, không chút do dự đâm vào trên vai. Đỏ tươi máu tươi nháy mắt với quần áo hỗn hợp, nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt cố chấp, như là kẻ điên. Nhìn man ảnh trình lạc, ngụy trì không khỏi nhớ tới ly hôn kia một ngày, nàng chính là dùng như vậy ánh mắt nhìn theo hắn, giống như bị rắn độc theo dõi, làm hắn sống lưng phát lệnh, trong lòng chán ghét. Chính là, bị hắn cho rằng rắn độc nữ nhân, ở kia một khắc có phải hay không bi thương đến cực điểm? Ngụy trì đột nhiên sinh ra hối hận, hắn yêu nàng dung mạo, yêu nàng cao quý linh hồn, sau lại thành ra, tiên nữ cũng không tránh được bị thế tục đồ ăn mễ dầu muối trói buộc, hắn lại chỉ là hoáng hắn nàng không đẹp, không thú vị, cũng không cao ngạo. Thật tiện, Ngụy trì cười khổ thanh, trong lòng thẳng tắp nổi lên toan thủy. Rõ ràng là hắn trước theo đuổi, cũng là hắn trước từ bỏ, giờ phút này lại nàng kham, lại biết vậy chẳng làm. Đệ nhất mạc thuận lợi qua, nghỉ ngơi một lát sau, tới rồi trận thứ hai. Trận này chủ chính là Ninh Ngọc cùng Phương Đông đánh diễn. Ninh Ngọc không địch lại Phương Đông, đang muốn Phương Đông hạ độc thủ khi nhận thấy được Mộ Dung Viêm trở về, vì thế cô ý lưu một tay, làm Ninh Ngọc Đâm bị thương nàng. Hảo khiến cho hai người hiểu lầm, không ngờ Mộ Dung mắt liếc mắt một cái nhìn ra Phương Đông như kế, Phương Đông hậm hực rời đi. Bắt đầu quay trước 5 phút, võ thuật giáo viên làm cuối cùng chỉ đạo, nhân viên công tác khác ở kiểm tra đạo cụ. Không thành vấn đề, có thể bắt đầu rồi. Ngụy Chi gật gật đầu, trận thứ hai đệ nhất mạch hiện tại bắt đầu diễn viên một giây nhập diễn cung người nghỉ ngơi miếu thờ nội từ triệu vi ninh sở đóng vai ninh ngọc giận trừng mắt phương đông mộ dung viêm đã đi rồi ngươi nuôi cáo liền không cần cất giấu nàng dựa vào hồng trụ thời gian dài mất máu làm nàng sắc mặt tái nhợt lộ ra thống khổ mỹ trong ánh mắt miệt thị lại chọc người không dám nhìn thẳng nàng cười như không cười điếu sao mắt vượng nửa gục xuống thoạt nhìn lười biếng lại tùy ý chỉ giáo cho người có thể đã lừa gạt mộ dung viêm lại lừa bất quá ta Hắn sẽ đối với ngươi lưu tình, ta cũng sẽ không." Nói, rút kiếm mà thượng. Triệu Vi Ninh kỹ thuật diễn tăng trưởng a. Nhìn ánh mắt tàn nhẫn, đánh võ động tác sạch sẽ Triệu Vi Ninh, phó đạo diễn không khỏi cảm thán. Thần Phong thuận miệng nói tiếp, bản sắc biểu diễn. "Thần Phong, nên ngươi thượng." Hơi sửa sang lại hạ quần áo, tần gió nổi lên thân mà nhập. Trình Lạc khỏe mắt dư quang hướng cửa nhìn lại, ánh mắt hơi lóe, thân hình dừng lại. Lúc này Triệu Vi Ninh trên tay kiếm đã bị xóa sạch nàng nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, móc ra trong tay kiếm, thẳng tắp hướng trình lạc đâm tới. ngàn quân vạn phát khi, trình lạc mang ở trên tay nhận đột nhiên phát ra chói mắt hồng quang, huyết sắc đem nàng trước mắt che giấu, thấy không rõ chung quanh cảnh vật, chỉ cảm thấy nhận chuyển ra một trận năng lượng, đem nàng thật mạnh bắn trở về. phanh, truy thủ tử trên tay bóc ra đến một bên, nàng bay ra hảo xa, ngã xuống đất sau liền đánh cái mấy cái lăn, cuối cùng thân mình hung hăng đụng phải cây cột. kia một khắc. Triệu Vi Ninh cảm thấy toàn thân khung xương đều tan, đau đến nàng nghiến răng trợn mắt, nước mắt chảy ròng. Trận này biến cố phát sinh không hề dự triệu, thực nhanh có người phản ứng lại đây, vọt vào phim trường đèm Triệu Vi Ninh nâng lên. Ngụy Trì cũng cùng lại đây, sao lại thế này? Đau đớn tựa hồ có điều giảm bớt, Triệu Vi Ninh tránh ra nhân viên công tác tay, có lẽ là động tác biên độ quá lớn, liên lụy đến nàng cánh tay, truyền đến từng trận đau đớn. Triệu Vi Ninh sợi tóc hỗn độn, ánh mắt xuyên qua đám người, dừng ở Trình Lạc trên người nàng là thản nhiên tự nhiên bộ dáng, lại làm triệu vi ninh trong lòng sinh ra hừng hực lửa giận. nàng, nàng làm, nàng làm muốn hại chết ta. mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không biết hai yếu nhược nói câu, vừa rồi hình như là chỉnh lạc đẩy ra triệu vi ninh. một trận chờ mặc, đề tài trung tâm nhân vật chậm chạp không có mở miệng, nàng chỉ là rũ mặt mày, nhẹ nhàng chuyển động trên tay nhẫn, hồng bảo thạch ánh sáng yêu dã, như là yêu. được rồi, ngụy chi đầu đều lớn, trong lòng vô hạn hối hận lúc trước quyết định. Thật là đầu gốc vào thủy mới đem triệu vi an hòa trình lạc gan bài ở bên nhau, còn diễn vai diễn phối hợp, hôm nay sự tạm thời không nói chuyện, ngày sau nhưng như thế nào tự xử. Tiểu lưu, ngươi mang triệu vi ninh đi bệnh viện nhìn xem. Hảo. Tiểu lưu tiến lên nâng trụ triệu vi ninh, hắn trong lòng không thoải mái, nhưng lại không chịu nổi cánh tay khó chịu, chỉ có thể không tình nguyện đuổi kịp tiểu lưu. Hai người mới vừa quay người lại, phía sau liền truyền đến nữ nhân thanh thanh lánh lánh hai chữ, đứng lại. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Trình Lạc trên người, nàng hoạt động nhẹ bước, không lưng đem trên mặt đất tinh xảo trùy thủ nhặt lên. Triệu Vi Ninh sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt là hơi hơi sợ hãi cùng bất an. Trình Lạc lòng bàn tay sẹt qua lưới dao, Huyên Quang hạ thân đau chết xả ra chói mắt ánh sáng. Trình Lạc khẽ nâng thu hút kiểm nhìn về phía Triệu Vi Ninh, Triệu tiểu thư, ngươi có thể giải thích một chút cây đao này tử là chuyện như thế nào sao? Cái gì, cái gì sao lại thế này? Nàng rũ xuống tay nắm chặt cắn môi rời đi tầm mắt, Trình Lạc cười, trên tay dùng sức, lưỡi dao xẹt qua lòng bàn tay, da thịt vỡ ra, chảy ra một đạo đỏ thấm. thấy vậy, ở đây người đều đào hút khẩu khí lạnh. Ngụy Chi thực mau hoàn hồn, giận tí mặt, đạo cụ tổ, đây là có chuyện gì? Vì diễn viên nhân thân an toàn, ở quay chụp loại này đánh diễn khi, sở cần đao kiếm giống nhau đều là đạo cụ, đâm vào trên người không đau không ngứa, hãm hại không được người, nhưng Trình Lạc trên tay kia đem rõ ràng là đao thật nếu triệu vi ninh không có vứt ra đi, kia cây đao này tử liền sẽ thẳng tắp đâm vào trình lạc ngực. nghĩ đến kia một màn, ngụy trì dọa ra một thân mồ hôi lạnh. đạo cụ tổ người đứng dậy, suôn ruột hoàng hốt bại xuống tay. ngụy đạo, ta không biết ta, ta, chúng ta, chúng ta trước đó đã làm kiểm tra rồi. khẳng định, khẳng định là có người động tay chân. sự tình quan mạng người, cũng không biết hai có lớn như vậy là gan. cùng đạo cụ tổ không quan hệ. trình lạc cầm đao tới rồi triệu vi ninh trước mặt, nàng từng bước tới gần trên người mang theo giống như toán quỷ khí áp Triệu vi ninh không khỏi ngường đầu, chạm đến trình lạc ánh mắt khi, nàng hai chân mềm đũng, thế nhưng thẳng tắp ngã xuống nhân viên công tác trong lòng ngực. Ánh mắt kia quá lánh, nói không nên lời khí thế, như là... như là ngủ say thức tỉnh chân long. Triệu vi ninh chặt lại đồng tử, mồ hôi tẩm ướt toàn bộ cái chán. Trình lạc đi đến triệu vi ninh bên người, tránh đi ngâng nàng nhân viên công tác, trên tay dùng sức, một phen đem nàng để dựa vào phía sau cây cổ thượng. Ph Trước mắt ngân quang hiện lên, Tia đem chỉ thủ thật mạnh đâm vào hồng trụ, nhập mục ba tấc, khoảng cách triệu vi ninh mặt chỉ có một cm. Trình lạc. cơ miệng. Nàng khỏe mắt dư quang đảo qua, nháy mắt hù dọa vì nàng ra mặt trợ lý. Giờ phút này trình lạc như là ác quỷ, lại như là thần minh, không ai dám nói chuyện, càng không ai dám đứng ra, bọn họ như là bị đinh trên mặt đất giống nhau, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Mà triệu vi ninh đã sớm dọa ngây người, thân mình run lên, nước mắt không được đi xuống chảy. Ngươi muốn giết ta?" Trình Lạc méo lên Triệu Vi Ninh cảm, bên môi cười âm lệ đến cực điểm, "Ngươi muốn mượn dùng diễn kịch, cố ý thương ta, cuối cùng giả vờ vô tội, thành công thoát thân. Nhưng ngươi cũng không nghĩ chính mình có hay không cái kia bản lĩnh?" "Ta." Triệu Vi Ninh nàng ngón tay thượng hoạt, lòng bàn tay thượng vết máu dính lên nàng trắng non gương mặt, nhìn thấy ghê người đỏ đậm. "Ngươi không cho ta, ta tự nhiên sẽ không cho ngươi, chính là ngươi hôm nay muốn thương tổn ta cái mạng, ta muốn như thế nào trả lại ngươi đâu?" Nàng không ngừng chất vấn. Làm triệu vi ninh toàn thân đều tràn ngập sợ hãi. Không, không phải ta. Nàng mau dọa tròn váng, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Nàng chỉ là ghen ghét trình lạc, chỉ là sợ hãi tô vân lý rời đi nàng, chỉ là muốn hấp dẫn tô vân lý ánh mắt. Ta, ta không phải cố ý, thật sự không phải. Triệu vi ninh khóc thống khổ, Ngụy trí ngơ ngẩn hoàn hồn, nhìn chung quanh một vòng, ý thức được nếu là lại không ngăn cản, sợ là sẽ ra đại sự. Hắn căng ra đầu đi lên đi, trình lạc. Ta xem vẫn là thôi đi. Tính. Trình lạc cười lạnh. xin lỗi, ta từ điển chưa bao giờ có tính hai chữ. Triệu tiểu thư, ta cho ngươi hai lựa chọn. Triệu vi ninh hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nàng. Trình lạc trên mặt như cũ mang cười, đệ nhất, làm ta dùng này đem giết người dao nhỏ ở ngươi trên mặt đồng dạng đau. Nàng sắc mặt trắng xanh, chậm chạp không ra tiếng. Đệ nhị, ngươi cho ta dập đầu nhận tội. Này không thể nghi ngờ là công khai xử tội. Công khai đem nàng tôn nghiêm đạp lên trên mặt đất nhục nhã. Trình lạc, thôi bỏ đi, nháo đại không tốt. Không tốt. Trình lạc nhìn về phía Ngụy Trì, nếu triệu tiểu thư thật cảm thấy nháo đại không tốt, liền sẽ không trước mắt bao người trộm đổi đạo cụ, đối ta hành hung. Á khẩu không trả lời được. Ngụy Trì bế nhắm mắt, tiếp tục khuyên bảo, nếu làm Tô Vân Lý biết, ngươi sợ là. Không chờ đem nói cho hết lời, Trình lạc liền phát ra á cười, Tô Vân Lý. Ta Trình lạc sẽ sợ một cái kẻ hèn Tô Vân Lý. Nàng thủ đoạn dùng sức, hung hăng siết chặt triệu vi ninh cảm, ngữ khí càng là cường thế tàn nhẫn. Ta hôm nay liền đem lời nói phóng nơi này, ngươi nếu không cho ta tự hủy dung mạo, nếu không cho ta dập đầu nhận tội, bằng không ai đều đừng nghĩ đi ra cái này môn. Cuối cùng cái kia tự rơi xuống khi, miếu thờ ngoại đột nhiên mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm đại tác phẩm, kia chốc chuyển phía chân trời, xuyên qua tận trời rơi vào mặt đất. Ôi điều kinh phi, quỷ quyệt đến cực điểm. Không đơn giản là triệu vi ninh, ở đây mọi người đều dọa choáng váng. Ở vào trung ương trình lạc hồng y ghề quyến rũ, sợi tóc bị liệt phong thổi quét, lược quá mặt mày, ánh mắt so sấm xét làm cho người ta sợ hãi. Nàng là yêu nữ. Nàng không phải người. Nàng không có một chút làm người tình điệu, nàng thật sự sẽ giết nàng. Triệu vi ninh lại nhìn về phía bốn phía, tất cả mọi người sắc lạnh run ở góc, bọn họ đều ở sợ hãi trình lạc, ngay cả chính mình trợ lý đều túi đầu không dám đứng ra. Hiện tại không ai có thể cứu nàng, liền tính tô vân lý ở, cũng cứu không được nàng. Trăm khắc thời gian quá dài, Trình Lạc đã không có nhẫn mại. Soát hạ rút ra truy thủ, gục xuống khỏe mắt nửa che mắt, nhìn dáng vẻ ngươi làm ra ngươi lựa chọn. Truy thủ ngân quang huyến người mắt. Triệu Vi Ninh hơi há mồm, thanh âm mất tiếng, "Đừng, cầu, cầu ngươi. Cầu xin ngươi. Người này là ác quỷ, Diêm Vương đều không kịp nàng một nửa đáng sợ, rốt cuộc ai có thể tới cứu cứu nàng?" Vân Lý. Tô Vân Lý. Chương 65 đệ nhị cảng. Triệu Vi Ninh khẽ cắn môi, Cuối cùng nhắm mắt lại, thần sắc hốt hũ, "Ta, ta cho ngươi dập đầu, ngươi đừng thương ta." Mẫu ngân bạch mũi đau ngừng ở nàng chóp mũi. Trình Lạc khẽ nhếch cằm, dạo bước lui về phía sau. Không có giam cầm sau, Triệu Vi Ninh trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng đón số xong tầm mắt, xong quyền nắm chặt, chậm rãi quỳ gối trình Lạc trước mặt, cuối cùng cong lưng, cái trán xúc thượng lạnh bằng mặt đất. Triệu Vi Ninh môi run rẩy, nước mắt theo cầm rơi xuống đến mặt đất, tầm ướt một mảnh. "Trình Lạc, xin, xin lỗi." là ta sai lầm. Sai lầm. Triệu vi ninh bề nhắm mắt, cắn khẩn môi dưới, ta không nên. Không nên đem đạo cụ trộm đổi đi, ta không nên, không nên làm như vậy, thỉnh ngươi tha thứ ta. Cầu xin ngươi tha thứ ta. Nói xong, khóc không thành tiếng. Trình lạc mặt vô biểu tình, trên cao nhìn xuống nhìn triệu vi ninh. Ngươi còn dám phạm sao? Không dám. Hảo. Trình lạc vừa lòng gật gật đầu, nhiều người như vậy nhưng đều nhìn đâu, nếu ngươi còn dám làm ra loại sự tình này còn dám làm người không thoải mái, ta đây bảo đảm. Nàng cong lưng tiến đến triệu vi ninh bên hai, lạnh băng thân đao thẳng tắp dán lên triệu vi ninh cổ. Nàng nói, ngươi cổ rốt cuộc nâng không đứng dậy. Triệu vi ninh đồng tử co rụt lại, thần sắc đột nhiên hoảng sợ. Trinh lạc tiếng hừ lạnh, đứng dậy nhìn chung quanh một vòng, hảo, ta cùng triệu tiểu thư đã giải hòa, chúng ta không có việc gì. Nói xong, trên mặt lộ ra cái dịu dàng cười. Khoe môi cắn câu khi, chân trời mây đen bỗng nhiên tan đi. Vạn vật đều là sáng sủa bộ dáng. Trình Lạc không màng mọi người tâm mắt, lập tức rời đi. Trở về phòng nghỉ, Trình Lạc tức khắc mệt mỏi hành ngã vào góc hẹp hỏi trên sofa, nhắm mắt lại kia một khắc, một đôi tay nhẹ nhàng xoa ấn thượng nàng huyệt Thái Dương. "Ngươi vừa rồi quá lỗ mãng." Trình Lạc không chấn mắt, thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Bên hai truyền đến giới Linh Không chút để ý cười, "Hộ chủ thôi, nào lo lắng mặt khác." Trình Lạc nửa mở mở mắt, giơ tay giữ chặt kia thủ đoạn, giới Linh Không thuộc người, nhiệt độ cơ thể lạnh bằng Theo kịp đầu mùa đông tuyết, ngươi cảm thấy ta yêu cầu ngươi bảo hộ. Giới Linh cười một cái, con lưng, cánh môi xúc thượng trình lạc vành hai, mặc kệ ngài có cần hay không, ở nguy nan thời khác, ta đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, bởi vì đó là ta 15 vạn năm thói quen. Hắn ở không có sinh mệnh khi liền làm bạn ở bên người nàng, khi đó nàng là chân long chi tổ, cả ngày lười lười nhắc nhác, mơ màng sắp ngủ, nhưng là làm một kiện vật phẩm, hắn đã có vinh thế làm bạn ở bên người nàng tâm nguyện bằng không cũng sẽ không hao hết tâm lực, xuyên qua thời không tùy nàng lại đây. Long tổ không mừng ta, ta biết. Giới Linh thấy rõ, so với ai khác đều rõ ràng, cho nên ta thực khắc chế, không thường xuất hiện ở ngài trước mắt, chẳng sợ ta ghen ghét ngài cùng thời mạc tiên sinh ở bên nhau, ta đều sẽ thuận theo ngài tâm nguyện, ngoan ngoãn đại ở trong ngăn kéo. Nhưng là đương có người mưu hại ngài khi, ngài không thể trách cứ ta xúc động cùng lô mãng, này chỉ là làm một cái giới Linh nên có sứ mệnh. Trinh lạc cười một cái, thân mình nửa thả lỏng lại nhanh mồm dẻo miệng. Giới Linh Ý cười thật sâu, ngón tay trượt xuống xoa ấn thượng nàng bả vai. Đột nhiên, chuông điện thoại thanh đánh vỡ yên tĩnh. Là chủ trạch điện thoại, Trình Lạc không chút suy nghĩ chuyển được. "Trình Lạc tiểu thư." Điện thoại kia đầu truyền đến tố vãn thanh âm, quỷ hồn sóng điện ảnh hưởng tới rồi internet tín hiệu, nàng thanh âm đứt quãng truyền đến, lại vẫn là làm Trình Lạc nghe rõ câu nói kia. "Dương Dương đẻ trứng, tổng cộng 6 cái hài tử." Tin tức này không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức tốt nháy mắt xua tan nàng nội tâm khói mù, đôi lông mày ý cười thẳng tắp đạt tới đáy mắt. kia dương dương đâu? dương dương thực hảo, nhưng thật ra toàn phong chúng nó vui vẻ điên rồi. nói đến nơi này, tố vãn cười ra tiếng, xảo miên miên muốn xem nó nhi tử, còn nói miên miên bị trong viện gà trống đeo nón xanh, lão bà hạ chính là trứng, không phải xả. trinh lạc phỉ cười không ngừng, tưởng cũng biết kia đầu đất không rõ ràng lắm xà đẻ trứng. kia miên miên không tấu nó, miên miên tâm tình hảo, nơi nào lo lắng. Nói được cũng là. Trình Lạc bế nhắm mắt, "Đãi ta quá mấy ngày liền trở về, ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố." "Hảo, vậy ngươi cũng muốn chú ý thân thể." Ân. Điện thoại cắt đứt, Trình Lạc tim đập nhanh không ít, nàng xoa ngực, nội tâm mạc dâng phát lên dự cảm bất hảo. Bị Trình Lạc đã cảnh cáo sau, Triệu Vi Ninh lập tức liền hồi khách sạn thu thập hành lý, đã xảy ra loại chuyện này, nàng không cái kia mặt lại đại ở chỗ này. Thu thập xong, Triệu Vi Ninh cấp Tô Vân Lý đánh hai cái điện thoại. Đối phương chậm chạp không có chuyện được, Triệu Vi Ninh chỉ có thể từ bỏ, lôi kéo dương hành lý tự ngoại đi đến, không thành tưởng vừa đến thang máy liền đụng phải từ phía dưới trở về Trình Lạc. Hai người đụng phải vừa vặn, nhìn ra tới Trình Lạc, Triệu Vi Ninh tức khắc trừng lớn mắt. Trình Lạc dụ mắt quét tới, nâng lên mí mắt nhìn về phía Triệu Vi Ninh. Triệu tiểu thư đây là muốn đi đâu? Triệu Vi Ninh nắm chặt dương hành lý không nói chuyện, vòng qua Trình Lạc liền muốn chui vào thang máy. Bang. Nàng một phen chế trụ Triệu Vi Ninh thủ đoạn. Trình lạc chào thực khẩn, làm nàng không thể nhúc nhích chút nào. Ngươi là này bộ diện nữ chính, ngươi đi luôn nhưng thật ra nhẹ nhàng, kia những người khác đâu. Trình lạc gắt gao nắm chặt triệu vi ninh, nhà ta sủng vật sinh hài tử, cho nên ta tưởng nhanh lên về nhà, không nghĩ lãng phí thời gian ở chỗ này, ngài có thể phối hợp một chút sao. Triệu vi ninh sắc mặt đổi đổi, không nói chuyện. Triệu tiểu thư, ta thật sự không thích người chơi tiểu tính tình. Trình lạc hoàn toàn lười đến cùng nàng khách sáo, từ ban ngày sự phát sinh sau. Nàng liền ít nhất mặt ngoài công phu đều không muốn làm. Triệu Vi Ninh biết đây là uy hiếp, nếu là lấy trước nàng khẳng định không sợ, nhưng mới vừa đã trải qua chuyện đó nhi, nàng hoàn toàn không dám làm tức giận Trình Lạc. Cuối cùng thở sâu, tránh thoát khai trình là tay, xoay người trở về khách sạn. Nhìn bị môn ngăn cách thân ảnh, Trình Lạc nhướng mày, tâm tình rất tốt. Triệu tiểu thư còn rất đáng yêu. Giới Linh, chỉ bằng nàng làm ta vui vẻ. Kế tiếp quay chụp quá trình, bao gồm Triệu Vi Ninh ở bên trong tất cả mọi người thành thật An phận thủ thường, cần cù chăm chỉ, cũng không dám nữa ở sau lưng nghị luận chính lạc, càng không dám làm bất luận cái gì động tác nhỏ, sợ trình lạc một cái không vui, đem bọn họ toàn thu thập. Vãn 9 giờ, đoàn phim kết thúc một ngày quay chụp. Từ phim trường ra tới khi, mọi người gặp được hồi lâu không xuất hiện Tô Vân Lý. Hắn đứng ở đèn đường hạ, túi đầu nhắm mắt nghe điện thoại, thường thường ứng hỏa vài câu, thanh âm mơ hồ không rõ. Nhìn khoan thai tới muộn Tô Vân Lý, Triệu Vi Ninh hốc mắt lập tức đỏ, không chút suy nghĩ nhào tới. Vân Lý, tô Vân Lý thuận thế ôm nàng eo, điện thoại còn không có cắt đứt, hắn khẽ nâng thu hút kiểm, ánh mắt dừng ở che giấu ở trong đám người trình lạc, chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn, liền thu hồi tầm mắt. Vậy nói tốt, tốt, chúng ta ngày mai thấy. Điện thoại cắt đứt, tô Vân Lý phủ chính triệu Vi Ninh, ta phía trước cho ngươi gọi điện thoại đều không thông. Nàng oán trách, mấy ngày tới áp lực sở hữu ủy khuất ở nhìn đến tô Vân Lý khi khoảnh khắc bùng nổ. Xin lỗi, gần nhất ta đều ở nước nước. Sáng nay mới trở về, nói, lại quét về phía Triệu Vi Ninh trên người. Tất cả mọi người tan, bao gồm Trình Lạc, nội tâm không hề dự Triệu trào ra mất mát, hắn mặt vô biểu tình, bị hắn che giấu thực hảo. Đi thôi, ta tưởng trở về nghỉ ngơi. Ân. Triệu Vi Ninh truyền ở Tô Vân Lý bên người, một hồi đến khách sạn, Triệu Vi Ninh liền gấp không chờ nổi hướng hắn lên án Trình Lạc phía trước hành vi. Nàng thêm mắm thêm muối, mặt mày hớn hở nói ngày đó phát sinh sự, cuối cùng đã chính mình khuất nhục tâm cảnh làm kết cục. Nói xong, Triệu Vi Ninh tiểu tâm nhìn về phía Tô Vân Lý. Nam nhân cởi ra cả vạt, mày nhăn làm một đoàn. Ngươi cũng dám làm trò như vậy nhiều người ám sát Trình Lạc. Lạch cạch. Cà vạt kéo xuống, bị hắn ném ở trên giường. Tô Vân Lý sắc mặt âm trầm nhìn thần sắc dại ra, rõ ràng làm không rõ ràng lắm chạm hướng Triệu Vi Ninh, ngươi là điên rồi sao? Ta. Nếu Trình Lạc thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng chính là cố ý mưu sát. Triệu Vi Ninh hơi há mồm, ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng lên án. Tô Vân Lý ngươi có lầm hay không? Đã chịu uy hiếp chính là lão bà ngươi, bị vũ nhục cũng là lão bà ngươi, ngươi không quan tâm ta còn chưa tính, ngươi như thế nào còn trách tội khởi ta? Quan tâm? Tô Vân Lý cười lạnh ra tiếng, ta là hẳn là quan tâm ngươi, hảo hảo quan tâm quan tâm ngươi tâm lý khỏe mạnh cùng ngươi đầu óc. Ngươi Triệu Vi Ninh hướng mắt, ngươi thế nhưng nói như vậy ngươi thê tử? Tô Vân Lý bế bế bình phục tâm tình, hắn hít sâu mấy hơi thở, một lần nữa mở ra, ánh mắt là Triệu Vi Ninh chưa bao giờ gặp qua lãnh đạo. Nếu ta sớm biết rằng ngươi ngu xuẩn như vậy, sao có thể sẽ cưới ngươi." Những lời này giống như một cái chõ bàng, hung hăng nện ở nàng trên đầu. Triệu Vi Ninh hơi há mồm, trong cổ họng phát không ra một chút thanh âm. Nàng nội tâm đột nhiên bình tĩnh, có thể nói là quá mức bị thương mà hoàn toàn chết lặng. Nay mấy chu ngày ngày đêm đêm, nàng lại như vậy chờ mong hắn thanh âm, nhưng làm bạn nàng đi vào giấc ngủ chỉ có dài dòng đêm tối cùng nồng đậm sợ hãi. Nàng chờ đợi Tô Văn Lý, hiện giờ mong tới lại là hắn chỉ trích cùng là nhạt. Đau lòng sao? Là khổ sở? Hận hắn sao? Là mất mát? Triệu Vi Ninh ta cảnh cáo người, không chuẩn lại tìm trình lạc phiên thoái, cũng không chuẩn lại cho ta thêm phiên thoái. Chỉ vào Triệu Vi Ninh lược hạ những lời này sau, Tô Vân Lý xoay người vào phòng 8 Nàng ngơ ngác xử tại tại chỗ, chậm chạp không hoàn hồn. Phòng tám tiếng nước xôn xao vang lên, cuối cùng chung điện thoại thanh đánh vỡ yên tĩnh. Triệu Vi Ninh phản xạ có điều kiện sờ rời giường thượng thủ cơ, cuối cùng nhớ tới đây là Tô Vân Lý. Di động tiếng chuông chỉ rằng cô vài giây, đại tiếng chuông đình chỉ sau, Triệu Vi Ninh thấy được Tô Vân Lý khóa màn hình. Nữ tử áo đỏ đứng yên núi rừng, phía sau manh hổ là nàng nhất uy vũ phụ trợ, nàng nhìn màn ảnh, trong ánh mắt túc sát làm Triệu Vi Ninh nhớ tới lúc trước nàng xem chính mình bộ dáng. Trong lòng đầu sinh ra hàn khí, chậm rãi đóng băng nàng đầu ngón tay. Triệu Vi thả chết chết cắn môi dưới, thẳng đến trong miệng sinh tanh, mới đem điện thoại phóng tới trên bàn. Nàng chiêu phòng tắm nhìn mắt, cái gì cũng thật tốt ra phòng. Ban đêm hơi lạnh, Triệu Vi Ninh mò lang thang không có mục tiêu ở điện ảnh trong thành, nàng giống như cái xác không hồn không biết phiêu hướng nơi nào, cuối cùng thượng khách sạn sân thượng, lô chống con mắt xuống phía dưới nhìn. Đây là bất giả thành, tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ, chỉ có Triệu Vi Ninh ngồi ở trên sân thượng phát ngốc. Nhìn điện ảnh thành mê say cảnh đêm, nàng mãn đầu góc đều là phía trước trung trung trải qua. Trước mắt là mọi người trào phúng ánh mắt, trinh lạc khiêu khích cười, còn có nàng quỷ trên mặt đất lưu kia tích nước mắt. Triệu Vi thả chết chết cắn răng. Dơ tay hung hăng vô vào làn căn thượng, thẳng đến bàn tay đỏ bừng, nàng mới dừng lại này gần như tự mình hại mình động tác. Trinh lạc có gì đặc biệt hơn người, nàng dựa vào cái gì vũ nhục nàng? Dựa vào cái gì uy hiếp nàng? Nàng dựa vào cái gì dựa vào cái gì? Nhục nhã nàng, còn muốn cướp đi nàng yêu nhất người. Nàng như vậy ai tô vân lý, liền tính lúc trước đi nước ngoài, có như vậy nhiều người theo đuổi nàng, nàng cũng không đáp ứng. Nàng ái như vậy hèn ngọt, lại vẫn là so ra kém một cái bà thím trung nhiên. Triệu vi ninh khí toàn thân phát run, đối trình lạc hận ý cơ hồ đem nàng bà phủ. Sùng vật của ta nhóm sinh hài tử. Hài tử. Sùng vật. Đúng rồi, nàng nhất để ý chính là nàng vườn bách thú. Chán ghét cùng ghen ghét đã che giấu nàng sở hữu lý trí. Triệu vi ninh ngón tay run rẩy móc di động ra, hoa khai màn hình di động, ngón tay di động, gạt ra đi một cái dãy số. Điện thoại vang lên vài tiếng, cuối cùng chuyển được. Triệu vi ninh áp xuống chính mình khóc nước nở, làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh. Ta nơi này có cái đơn tử, không biết ngươi dám không dám tiếp. Điện thoại kia đầu truyền đến cái ngả ngớn giọng nam, vậy xem ngươi có bao nhiêu thành ý. Ngươi yên tâm, không thể thiếu ngươi. Triệu vi ninh bậc lửa điếu thuốc, xương khói lửa lở, nàng cả khuôn mặt đều che giấu trong đó. Trong bóng đêm, nàng thanh âm áp mà rất thấp, nếu bị người bắt lấy, liền nói là... Liền nói là Tô Vân Lý An Bài. Ngươi nọ trầm mặc một lát, chính là... Tô Tiên Sinh không phải ngài trượng phu sao. Trượng phu. Hắn thật là trượng phu của nàng, thật là. Búng búng trên tay khói bụi, Triệu Vi Ninh mất tiếng thanh âm cùng gào thét phong hỗn hợp, "Nếu ngươi cung ra ta, hoặc là tiết lộ một chút về ta tin tức, ta liền sẽ không làm ngươi cùng người nhà của ngươi hảo quá." Đương nhiên, ngươi nếu là hảo hảo làm, không tránh được chỗ tốt. Điện thoại cắt đứt, Triệu Vi Ninh thanh trừ trò chuyện ký lục. Nàng nhìn chân trời hoàng nguyệt, bên môi cười lại âm trầm lại vô tình. "Nếu Tô Vân Lý tâm bất tử, kia nàng liền giúp hắn tìm cái hết hy vọng lý do." chương 66 đệ tam càng. Xâm lâm chi ra chủng kiến đã đến hơn một nửa, đại bộ phận động vật tạm thời ở tại trại nuôi ngựa, bởi vì mới vừa sinh hạ trứng dương dương đặc thù, cho nên ở tại từ nguyên bản phòng cải tạo dục anh dương. Đúng là 3 giờ sáng, sở hữu nhân viên công tác đều đã ngủ hạ. Toàn phong ghé vào cửa, ngủ đến mơ mơ màng màng. Đang ở lúc này, nuôi chó bị người lôi kéo, nó động hạ lốt thai, không phản ứng, lại trong chốc lát, cái đuôi lại bị người lôi kéo trụ. Toàn phong hoàn toàn không có nhẫn mại, nửa mở mở mắt, phát hiện quái dối chính là dự chữ lương. Làm gì? Toàn phong phạm vây, quể vải hiểu xịu nhìn dự chữ lương. Dự chữ lương lén lút khắp nơi nhìn chung quanh, cuối cùng tiến đến toàn phong trước mặt, đại ca, ngươi xem. Toàn phong tập trung nhìn vào, dưới ánh trăng, nó treo ở trên cổ bố trong bao suỳ một viên, trứng. Trứng thân bóng loáng, hình dáng quen thuộc. Này hình như là... Toàn phong một cái giật mình, rốt cuộc tỉnh táo lại. Một móng nuốt vỗ vào dự chữ lương trên đầu, thấp giọng quát lớn, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng dám trộm xà lão đại nhái con. Không phải ta trộm, là, là trồn. Dự chữ lương ủy khuất dầm gì, nếu không phải ta thuận lại đây, này trứng đã sớm tiến trồn bục lạp. Ta liền biết. Muốn nói xâm lâm chi gia nhất không thành thật chính là ai. Không phải toàn phong, cũng không phải dự chữ lương, mà là kia chỉ trồn. Tên kia chính là cái ưu ác tính. Ba ngày hai đầu trộm đồ vật, trộm không phải tủ lạnh trứng gà. Chính là khổng tức cái đôi mau, chỉ là không nghĩ tới lần này lá gan lớn đến đối xả lao đại hải tử động thủ. Ngươi nói một chút kia không phải chắn sống. mau còn trở về. Ta biết rồi. Đang nói, dự chữ lương bất động. Nó cái mũi chiều trong không khí ngửi ngửi, cuối cùng ngẩn đầu nhìn về phía đen như mực không trung. Dự chữ lương chớp chớp mắt, đại ca, có người nướng mở bờ cửa ai, ngươi xem đều mạo khói nhẹ. Toàn phong chiều sau nhìn lại, khói nhẹ là từ vườn bách thú phía tây dâng lên. Bên kia rửa gần kho hàng, vừa rồi thành lập khởi một mảnh nho nhỏ rừng rộng, khói nhẹ bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng ánh lửa nhảy lên cao, thiêu nửa bầu trời. Toàn phong biểu tình lập tức vặn béo lên, nướng mở bờ cờ ngươi cái cây búa, cháy, cháy, dự trữ lương lốc, lại một quay đầu, A nha, cháy. Ban đêm thời tiết khô ráo, hơn nữa rừng cây tươi tốt, ánh lửa thuận gió dựng lên, thực mau mãnh liệt thành hoa, không thể khống chế lên. Người đi kêu mọi người lên ta đi kêu bên kia công nhân, động tác nhanh lên, dặn dò xong dự trữ lương sau, toàn phong dơ chân hướng ánh lửa dâng lên chỗ chạy tới. dự trữ lương ngơ ngác nhìn toàn phong thân ảnh, cái mũi động động, túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực chứng, cuối cùng chiều cùng chi tương phản phương hướng chạy tới. hưng hực liệt hỏa không ngừng tiêu đốt, nồng đậm sặc mũi hương vị đã đánh thức không ít trại nuôi ngựa động vật cùng công nhân, nhìn đến nơi xa hỏa thế, toàn bộ trại nuôi ngựa nháy mắt loạn làm một đoàn. dự trữ lương chôn động bốn điều chân ngắn nhỏ, lớn tiếng kêu không hảo cháy chạy mau a mau đi tị nạn thực mau tới rồi miên miên cùng dương dương chỗ ở dự trữ lương thở phì phò đem trứng đặt ở hai điều xà mặt mộng bức cự mang trước dự trữ lương một bên thở dốc một bên xem trọng các ngươi hải tử nói xong quay đầu chạy xa miên miên ngẩn ra hạ từ từ ngươi đi đâu nhi đi tìm ta đại ca lược hạ những lời này sau dự trữ lương điên cuồng tìm toàn phong hơi thở tìm đi Hòa thế lan tràn tốc độ so trong dự đoán còn muốn tấn mãnh, đóng quân ở lều trại công nhân có không ít đều hôn mê bất tỉnh, hai bên cây tối thiêu đốt, sụp nước, chọc người khác vô pháp từ ngoại tiến vào. Có không ngủ say công nhân từ bên trong ra tới, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng phản ứng không thể. Toàn Phong hướng tới lửa lớn vệ kêu vài tiếng, lúc sau cắn răng chui vào hỏa. Sinh hồng sắc ngọn lửa thiêu đen nó ra lông, Toàn Phong há mồm thở hồn hển, cảm giác phun ra hơi thở đều mang theo nồng đậm đốt trọi vị. Mọi người nhìn đến liệt huyền độc thân mà nhập, Cố sức kéo một cái lại một người, sau đó không hề do dự lại lần nữa xâm nhập. Sửng suốt vài giây sau, trong đám người chuyển đến tiếng hô. Thất thần làm gì, đi vào cứu người. Tiểu lý nước sôi xe lại đây dập tắt lửa. Những người khác đi kêu cứu viện. Một tiếng UA làm tất cả mọi người lấy lại tinh thần, cứu người cứu người, kéo xe chở nước kéo xe chở nước, bước chân hỗn đột, rồi lại ngay ngắn trật tự. Đêm cuối cùng một người kéo ra tới khi, toàn phong sớm đã tinh bị lực tẫn, nó tứ chi móng nuốt đánh run. Cuối cùng quơ, quơ siêu siêu vẻo vẻo ngã xuống trên mặt đất. Khát nước, cũng mệt mỏi. Càng đau. Ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng nghe được có mỏng manh tiếng kêu hôn tạp ở hỗn loạn hoàn cảnh chung. Toàn phong lỗ thai giật giật. Mìu. Mìu ô. Mìu ô Mèo Vươn bách thú như thế nào sẽ có miêu. Toàn phong trốn mắt, ngơ ngác nhìn về phía kho hàng vị trí. Nó chớp trước mắt, cuối cùng cường trống thân thể hướng kho hàng đi đến. Ly đến gần. Toàn phong mới phát hiện bên trong quan không đơn giản làm yêu, còn có nó hảo huynh đệ dự chữ lương. Dự chữ lương ở bên trong dầm gì dầm gì kêu, thuật nhìn thập phần sốt ruột. Toàn phong thò lại gần, vung, đại, đại ca, là ta. Vứt đi dĩ vãng không đừng đắn. lúc này toàn phong nghe tới phi thường đáng tin cậy, dự chữ lương, ngươi như thế nào ở bên trong. Dự chữ lương dầm gì nói, ta, ta tới tìm ngươi, sau đó đi ngang qua kho hàng, liền nghe được, nghe được mẹo tê Nói, bên trong phối hợp vang lên tiểu nãi miêu nước nở thành Ta liền dẫm lên tạp hóa từ trong động chui vào tới. Dự trữ lương khổ sở khóc thành tiếng. Đại ca, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Cái này địa phương tiến vào dễ dàng, chính là. Chính là ra tới khó, hiện tại ta ra không được. Tiến vào có cái gì lót chân, nhưng đi ra ngoài liền không có. Nhìn hai thân cao cửa động, dự trữ lương khóc không ra nước mắt. Lần trước tiến vào khi vận khí tốt, kho hàng, cửa không có khóa, nhưng lần này khóa khóa kín mít. Toàn Phong ở bên ngoài suốt ruột đông đưa cái đuôi, hiện tại chạy về đi gọi người lấy chìa khóa khẳng định không còn kịp rồi. Hắn khắp nơi đánh vòng nhi, cuối cùng nghĩ nghĩ, dám lên kia chồng chất tạp vật đi lên, theo mở rộng ra động chui tiến vào, trừ bỏ cái kia động cùng đỉnh đầu hai cái ngoài cửa sổ, toàn bộ kho hàng là hoàn toàn phong kín trạng thái. Toàn Phong rốt cuộc gặp được dự trữ lương, một mảnh xương coi chung, tiểu bạch heo biến thành tiểu hắc heo, chính che chở hai chỉ tiểu nãi miêu ở trong góc run bần bật. Nhìn đến Toàn Phong tiến vào. Dự trữ lương suýt nữa lưu lại nước mắt. Đại ca, lửa lớn tới gần, đã không phải nói vô nghĩa thời điểm. Toàn phong ngậm khởi dự trữ lương đi hướng huyệt động trước, sau đó ngồi dưới đất, nửa túi đầu, người dâm lên đầu của ta chui ra đi. Dự trữ lương hít hít mũi, kia, vậy còn ngươi. Ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta, ta sẽ đem này đó tiểu miêu mang đi ra ngoài. Dự trữ lương gật gật đầu, hảo. Sau đó bò lên trên toàn phong phía sau lưng, dẫm lên hắn đỉnh đầu cố sức bò lên trên cửa động. Dự trữ lương đá chân nhi, thân mình lăn một cái sau, thuận lợi chạy thoát sao, nhưng mà ở nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, dự trữ lương chỉ còn lại có sợ hãi. Ánh lửa nhiễm hồng toàn bộ không chung, đem sâm lâm chi ra bao phủ giống như ban ngày, lửa lớn tới gần, nhiều nhất 5 phút liền sẽ đem kho hàng hoàn toàn cán ướt. Xong rồi. Thật muốn biến thành thịt kho tàu nướng heo. Dự trữ lương suốt ruột hướng bên trong giống, đại ca nhanh lên, hỏa muốn lại đây. Toàn phong chiều dự trữ lương kêu một tiếng bước nhanh chạy tới ngậm khởi tiểu nãi miêu liền ở nó muốn trở về chạy khi dự trữ lương nhìn đến toàn phong bất động trong chốc lát sau nó thẳng tắp ngã xuống xi măng trên mặt đất dự trữ lương sợ tới mức cái đuôi đều biến thẳng đại ca ngươi đang làm gì ngươi mau đứng lên a ngươi mau đứng lên hỏa muốn thiêu lại đây miêu ô tiểu nãi miêu lướt gát đầu lưới liếm quá toàn phong cái mũi toàn phong không có phản ứng chỉ là kịch liệt thở hổn hển thở hổn hển thanh âm giống như một cái ho lao người bệnh Toàn phong nuốt mấy khẩu nước miếng, nâng lên mắt thấy phiêu tiến hỏa tinh cùng sương khói, cuối cùng nói. Dự chữ lương, ta là đại ca ngươi sao? Dự chữ lương cấp thành một đoàn, ngươi đương nhiên là ta đại ca. Kia toàn phong nhìn về phía nó, ngươi muốn nghe đại ca nói sao? Ta đương nhiên. Dự chữ lương đông nhiên ý thức được cái gì, thanh âm tạp ở cổ họng, Nước mắt che giấu đôi mắt, rốt cuộc làm nó phát không ra một chút thanh âm. Toàn phong tuét miệng rác, như là đang cười. Ngươi đi đi. Ta. Ta không giữ chữ lương nói, liền phải hướng bên trong bỏ, ta muốn cùng đại ca ở bên nhau. Hung. Nó đột nhiên hướng Dự Trữ Lương kêu to lên, ánh mắt là Dự Trữ Lương chưa bao giờ có gặp qua hung thần ác sát, nó vượt qua đi chân nhi liền như vậy cứng đờ, động tác buồn cười giống, cái vai hề. Ta là đại ca ngươi, ngươi muốn nghe ta nói. Ta làm ngươi đi ngươi liền đi. Ta. Đi. Kêu một tiếng hao hết nó sở hữu sức lực. Ngươi nếu là không đi, ta liền không nhận ngươi đương huynh đệ. Dự chữ lương hít hít mũi, nhìn nó trong mắt kiên quyết, lại nhìn nó quẩn quẩn không ngừng chạy huyết càng chân, trong lòng nháy mắt cái gì đều đã hiểu. Nó kêu toàn phong, là nó đại ca, mới vừa gặp mặt liền phải ăn nó, còn đem nó coi như dự trữ lương. Nó có thể là trên thế giới kém cỏi nhất cậu Chính là, ta nếu là đi rồi, đại ca làm sao bây giờ? Nó thanh âm thực vô lực. Một trận lửa đốt lại đây, sặc dự chữ lương mắt, rốt cuộc thấy không rõ tình huống bên trong. Chờ chủ nhân trở về. Ngươi nhất định phải đem ta anh dũng bộ dáng nói cho nàng nghe a. Tai kiến, huynh đệ. Toàn phong cuối cùng nói, ta vẫn luôn tưởng tượng điện ảnh cảnh khuyển như vậy xoái, hiện tại cũng coi như là nhân loại trong miệng anh hùng. Phải Sa nhà suy sụp xuống dưới. Dự trữ lương bị thẳng tắp ném ra thật xa. Cái này nó không thể không đi. Dự trữ lương khập khiếng chạy ly kho hàng, lỗ mãng như là điên mất heo sữa, nó phạm là gặp người liền sẽ kéo lấy ống quần, sau đó một đốn dầm gì nhân loại nghe không hiểu nó nói chuyện chỉ là cho rằng nó là quái rối sau đó một chân đem nó đá văng ra đi xử lý hỏa hoạn nhân loại nghe không hiểu các con vật lại nghe đã hiểu nó lại kêu kho hàng có ta đại ca các ngươi mau đi cứu cứu nó là ta hại ta đại ca cầu các ngươi đi cứu cứu nó ta đại ca mau mất mạng các ngươi cứu cứu nó điên cuồng cầu cứu lại không người đáp lại trận này đột nhiên khiến cho kịch liệt lửa lớn ở ngày hôm sau 5 giờ mới bị dập tắt Sợ tinh hỏa lại lần nữa thiêu đốt, tới rồi phòng cháy viên đã kéo hoành điều 5 giờ rưỡi, trình lạc từ phim trường đuổi đến Sâm lâm chi ra. Trước mắt là trước mắt vết thương, vừa rồi thành lập khởi rừng dậm vườn bách thú đã hoàn toàn thành phê tích, nàng không để ý cho tàn lây dính thượng làn báy, vượt qua sập hạ cây cối xà nhà, trực tiếp tới rồi kho hàng vị trí. Nơi này đã hoàn toàn bị san thành bình địa, hỏa tẫn, trình lạc thấy được trung ương chô dự chữ lương. Nó hoa trên mặt đất vẫn không núp nhích, như là đã chết. Trình lạc tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến nó trước mặt cái một khối vải bố trắng. Ngón tay động động, nàng đi qua. Bên kia rất nguy hiểm, đừng qua đi. Bất động thần sắc tránh đi phòng cháy viên tay, trình lạc đi đến giữ chữ lương bên người, nàng cong lưng, một tay kéo ra giấy lụa. Trời quang dưới, liệt khuyển đã đốt thành than tuổi. Nó bàn loa trên mặt đất, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn chỉnh mà. Chết tương thế thảm, truyền đến tanh tuổi làm không ít người rời xa. Trình lạc mí mắt run hạ. Chợt nghe một tiếng tinh tế nho nhỏ mèo kêu. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chỉ màu xám trắng tiểu miêu chậm rãi, chậm rãi từ liệt quyển thi thể hạ bò ra tới. Chúng nó lắc lắc đầu, lười biếng rũi người, ngây thơ đáng yêu. Đám người ngạc nhiên, không ai phát ra âm thanh. Trình Lạc ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay nhẹ nhàng xúc thượng tiểu nãi miêu cái mũi. Trung tăng nghẹn ngót. Nói xong, nghe thấy bên người dự chữ lương khóc không thành tiếng. Chương 67 đệ nhất càng. Hòa thế bị khống chế sau Ngoài cửa tụ tập đại lượng truyền thông phóng viên. Tới rồi thời mặc tiến đến ứng phó, trình lạc một người trở về chủ trạch, phòng khách trừ bỏ nàng ngoại, còn có đốc công cùng mướn tới chủ quảng. Nàng ngồi ở trên sofa, ánh mắt thâm thúy, khí thế bức nhân, đứng ở một bên người đại khí cũng không dám ra thượng một chút, xúc cổ kinh sợ run rẩy Tối hôm qua khi nào phát sinh lửa lớn? Đốc công nhìn mắt chủ quảng, nói, không sai biệt lắm hai điểm tả hữu, lúc ấy mọi người đều ngủ. Trình lạc lại hỏi, động vật kiểm kê sao Chủ còn nói, kho hàng bên kia bởi vì thi công, sở hữu động vật đều rời tới rồi trại nuôi ngựa, trừ bỏ cổ họng một ngạnh, trừ bỏ toàn phong. Toàn phong, tên này lại là làm người một trận chưa mặc. Quy hôn tụ tập ở phía sau cửa, song bảo thai tỷ muội hướng ra ngoài nhìn xung quanh, chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tố vãn, mụ mụ, toàn phong làm sao vậy? Tố vãn bôi lên nữ nhi đầu, hơi hơi thở dài, đã chết. Tỷ muội hai trên mặt lộ ra cười, thật tốt quá. Như vậy toàn phong có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi. Tố văn lắc đầu, người thông linh có ba hồn bảy phách, thất tình lục dục, nếu lòng có dục niệm chưa giải, sau khi chết liền sẽ hóa thành lệ quỷ bồi hồi nhân gian, thẳng đến dục niệm tan đi mới nhưng quá kia cầu lại hả? Chính là động vật. Nơi nào có cái gì dục niệm? Tỷ muội hai trên mặt cười lập tức đạm đi, kia toàn phong, sợ đã đi đầu thai. Lặng im, quỷ hồn vô nước mắt, chỉ là trong lòng khó chịu thực. Trình lạc chuyển động trên tay nhẫn nàng thấp liếng mặt mày trên mặt vô hỉ vô bi mặt khác đâu kho hàng bên kia đã san thành bình địa sở hữu thực vật đều bị tiêu hủy ta là nói công nhân đốc công môi xả hạ biểu tình như là cực kỳ bi ai ít nhiều toàn phòng không ai tử vong chỉ có bốn cái cường độ thất bỏng sáng sớm đã bị đưa đến bệnh viện nàng nhấp môi dưới nâng lên mì mắt lửa lớn nguyên nhân đâu hai người lắc đầu bởi vì thời tiết khô giáo chúng ta mỗi đêm kết thúc công việc đều sẽ làm kiểm tra nguồn điện tuyến cũng toàn bộ nổ càng không cho phép công nhân ở thi công mà hút thuốc, cho nên, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Trình lạc xua xua tay, hai người thức thời lui ra. Nàng dựa vào sofa nhắm mắt lại, trong bóng đêm, cửa mở, tiếng bước chân chuyển đến, bên tai vang lên thởi mặc thanh âm. Hán giày rộng lòng bàn tay dán lên trình lạc bả vai, thanh tuyến mất tiếng, đừng quá khổ sở. Không có gì hảo khổ sở. Đốn hạ, sinh tử có mệnh, ai đều không làm chủ được. Chỉ là nàng nửa mở mở mắt, Trong mắt là một mảnh túc sát chi khí, nếu ta điều tra rõ, trận này lửa lớn không phải thiên thai, mà là nhân họa, kia mặc kệ đối phương là ai, ta đều sẽ không bỏ qua. Nàng lươi đến cùng phàm nhân so đo, không đại biểu bất hỏa phàm nhân so đo. Trình lạc ném ra thời mặt tay, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn đến nàng xuất hiện, tu lại ở cửa nhớ kỹ điên cuồng quay chụp nghề hà có môn che chở, không ai có thể xâm nhập tiến vào. Trình lạc làm lơ phóng viên, trực tiếp đi hỏa hoạn hiện trường. Toàn phong thi thể đã bị nâng đi, tiểu nãi Miu cũng bị mang đi cứu trị, chỉ có dự trữ lương, một người ngơ ngác ở nơi đó ngồi, vẫn không núp nhích. Nàng tiến lên vài bước, không lưng đem tiểu heo sữa bế lên. dự trữ lương vẻ và hiểu xịu ở nàng trong lòng ngực, đôi mắt không sáng, héo héo mà như là mau hạ nồi heo. Ta không nên đi vào tìm kia hai chỉ Miu dự trữ lương thấp thấp dầm gì, ta nếu là không đi vào, đại ca liền, sẽ không phải chết. Nó thực tự trách. Nó chính mình vẫn là một cái xuân trứng. Đương cái gì hảo hán, đương cái gì anh hùng. Nó sinh vô dụng cường, còn đáp thượng huynh đệ tánh mạng. Nghĩ vậy Nhi, dự chữ lương lại là một trận khóc. Trình Lạc nhìn trước mắt vết thương, hỏa tinh từ nơi xa bay tới trước mắt, chậm rãi rơi xuống. Nàng nhắm mắt lại, thấy được manh liệt lửa lớn đem liệt quyển cắn nuốt. Nhìn đến liệt quyển dây rủa thống khổ ánh mắt, nhìn đến nó hoạt động bị thương càng chân, chậm rãi đem tiểu yêu kéo đến góc. Cuối cùng nhìn đến nó. dùng thân thể vì chúng nó đóng giữ khởi sinh tường thành. Trình lạc trước nay là ái động vật nhiều qua nhân loại. Nhân loại hội nghị thường kỳ cầu nguyện, hy vọng long tổ bàn cho bọn họ phồn hoa hương thịnh, động vật thường quỳ lệ dưới thân, cầu nguyện long tổ thân thể an khang, một cái là vì chính mình cầu nguyện, một cái là vì nàng cầu nguyện. Chúng nó sẽ không nói, thâm tư đơn thuần, chẳng phân biệt thiệt ác. Thế gian này có thể biết được chúng nó ý tứ chỉ có trình lạc một người, trình lạc không che chở chúng nó, ai còn sẽ che chở chúng nó. Chính là, nàng che chở đi rồi, cô đơn. Thượng lộ. Ngươi là khóc, toàn phong bởi vì ngươi mà chết sao. Ân, Trình lạc đi đến toàn phong thi thể kia chỗ, rũ mắt, ta đây hỏi ngươi, trận này hỏa là ngươi khiến cho. Dự trữ lương lắc đầu, đương nhiên. Đương nhiên không phải. kia, là ngươi làm toàn phong tiến vào này gian kho hàng. Cũng. Cũng không phải. Trình lạc nói, hỏa không phải ngươi phóng, cũng không phải ngươi xối dục vậy ngươi vì sao tự trách. Nàng thở dài, liền tính ngươi không có tiến vào này gian kho hàng. Toàn phong nghe được nghèo kêu, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Dự trữ lương dừng lại khóc, làm như bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngơ ngác nhìn về phía trên mặt đất. Nó cho rằng, nó là cái thứ nhất đi theo ta, tự nhiên chính là các ngươi đại ca. Đừng động miên miên dương dương so nó lợi hại, cũng đừng động đại mễ là rừng cây chi vương. Nó là đại ca, nó nên quảng, liền tính bên trong quan không phải hai chỉ miêu, là hai điều sâu, hai chỉ khúc khúc, nó đều sẽ quảng, bởi vì nơi này là sâm lâm chi ra. Là nó che chở địa bàn nó đem mệnh phó thác cho các người liền làm tốt thời khắc hiến thân chuẩn bị tên kia cao ngạo tự đại không phục quản giáo nhưng trình lạc từ ánh mắt đầu tiên liền thấy do nó bản chất đó là một cái hảo cẩu phẩm tính cứng cỏi thậm chí cao hơn thường nhân dự trữ lương lại nghĩ tới đã từng suốt đêm truy Tìm trình lạc khi hình ảnh toàn phong ngẩn đầu đỡ ngược đi ở đằng trước vì nó che phong tránh dương mệt mỏi đem nó bối ở trên người trong miệng ngại nó béo ngại nó có thể ăn ngại nó lười biếng Lại trước nay đều là nói nói mà thôi. Đại ca làm ta chuyển cáo ngài, nó là cái anh hùng. Trình lạc đạm đạm cười, thanh âm bay vào trong gió, nó đương nhiên là cái anh hùng. Nơi này vực đã không có sinh mệnh thể, liền tính trình lạc muốn hỏi ra cái gì, cũng không từ dưới tay, mà bởi vì các điện cháy hỏng, màn đêm buông xuống theo dõi cũng đủ số không thấy. An trí hảo dự chữ lương cùng mặt khác động vật sau, trình lạc đem khu vực nội sở hữu quỷ hồn đều triệu tập mà đến. Ta không phải vẫn luôn cho các ngươi nửa đêm công tác Các người ban đêm có hay không phát hiện không đúng. Một bộ phận quỷ đều lắc đầu. Cuối cùng một cái tiểu quỷ từ bên trong đứng dậy. Chủ nhân, ta, ta thấy được. Trình lạc nhữ mày hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Tiểu quỷ là người nhát gan, sinh thời là hù chết. Sau khi chết cũng run run rẩy rẩy căn bản không dám nhìn trình lạc đôi mắt. Thấy hắn cỏ tới cỏ lui nửa ngày một cái thí đều phóng không ra, bên cạnh quỷ đều không kiên nhẫn lên. Ngươi nhưng thật ra mau nói a Chính là... Bà bà nương nương như là đàn bà. Lan. Chúng ta đàn bà mới không có như vậy bà bà mụ mụ đâu. Chúng ta đàn bà làm sai cái gì phải bị các ngươi này đó ma quỷ như vậy vũ đủ. Dịu rít loạn thành một đoàn Trinh lạc vốn là mệt mỏi, bị như vậy một giống, đầu đều lớn. Nàng hơi há mồm, không chờ mở miệng, một sợi khói hồng liền từ nhẫn phiêu ra, ở nhìn đến giới linh kia một khắc, ở đây sở hữu quỷ hồn đều im tiếng, ánh mắt hoảng sợ, liên tục lui về phía sau. Giới Linh là hồng hoang mà đến sinh vật, không thuộc lục giới, lại là từ ác quán biến thành, chỉ là khi áp khiến cho chúng quỷ hồn hít thở không thông. Hắn ánh mắt lực quá, cuối cùng hồng quang bay vào, mới vừa còn đứng ở chỗ cũ người nhát gan liền bị giới Linh một ngụm nuốt, chói hai tiếng thét chói hai qua đi, phòng quy về an tĩnh, bị cắn nuốt. Ở đây quỷ đều dọa choáng váng, ôm tắc thành đoàn, run bẩn bật. Phấn hồng đầu lưỡi liếm quá khỏe miệng, giới Linh bế nhắm mắt, ban đêm một giờ rưỡi, một người nam nhân lẫn vào công trường. Sau đó thả hỏa, ở nuốt vào người nhát gan thời khắc đó khởi, giới linh liền có hắn sinh thời 24 giờ ký ức. Nhìn đến mặt sau, không thấy được. Giới linh lắc đầu, bất quá ta có thể theo hơi thở đi tìm. Bao lâu? Tối nay. Nàng linh hạ nhẫn, hảo, liền tối nay. Giới linh khỏe môi căn câu, ta đây đi làm. Nói xong, từ cửa sổ phiêu ra. Giới linh vừa đi, phòng không khí trợn sáng sổ lên, chúng quỷ hồn đồng thời nhẹ nhàng thở ra các ngươi cũng đều tan đi, quỷ hồn lập tức giải tán sau, trinh lạc nửa dựa vào sofa nằm xuống, nhu nhu đâu, lời này là hỏi tránh ở cửa lại chậm chạp không có tiến vào thời mặc, nếu bị phát hiện cũng không cần thiết lại chôn chôn tránh tránh, thời mặc đẩy cửa mà vào, nói còn ở nhà ta, ta đi lên không nói cho hắn ý đồ đến, bất quá chỉ sợ là từ tin thời sự đã biết, ân, toàn phong, trinh lạc đánh gây hắn, hắn cũng không phải tiểu hải nhi, sinh ly tử biệt tổng muốn đối mặt. Không có việc gì. Ta là nói ngươi. Thời mặc ánh mắt thâm trầm, đi lên vài bước nửa ngồi sổm xuống, xuống, ấm áp bàn tay gắt gao nắm chặt thượng nàng nằm ngón tay. Ngươi nếu là muốn khóc liền khóc ra tới, dù sao cũng không người khác. Khóc. Làm như nghe được một cái thực buồn cười chê cười, trình lạc tức khắc bật cười. Ta còn không đến mức đối một cái cẩu rất nước mắt. Trải qua hồng hoang biến thiên, nàng đã gặp qua quá nhiều sinh tử, cũng tiễn đi quá nhiều sinh mệnh. Đối với sinh tử, sớm đã xem đạm cùng với khóc không bằng tìm ra hung thủ. Thời mặc ngước mắt nhìn nàng một cái, nàng ánh mắt bình tĩnh, đích sắc không có hiện ra chút nào bi thương y tứ. Hầu kết hơi hơi động động, ta đã báo nguy, cảnh sát lập tức lập án, ngươi cùng giới linh. Ta vừa rồi cũng thấy được, đợi khi tìm được người. Không chờ thời mặc đem nói cho hết lời, trình lạc liền đánh gây hắn, lập tức thông chi cảnh sát, liền nói hỏa hoạn là một hồi ngoài ý muốn. Thời mặc chố mắt, ngươi nói cái gì? Trình lạc xoát hạ rút ra bản thân tay biểu tình là thời mặc chưa bao giờ gặp qua lênh khốc huyết tình. Nàng nói, nếu như ta không tự mình chính tay đâm kẻ thù, sao không làm thất vọng ta thi cốt vô tổn toàn phong. Thuận giả, xương. Nghịch giả, vong. Nếu dám đối với nàng xuống tay, vậy phải làm hảo gánh vác hết thể hậu quả chuẩn bị. Chương 68 đệ nhị càng. Thời mặc không dám gật bừa Trình Lạc, nhưng vẫn là dựa theo ý tứ thông tri cảnh sát, lại cùng trong nhà gọi điện thoại, biết được Nhu Nhu ngủ hạ sau, thời mặc một lần nữa trở lại chỉnh Lạc bên người. Hắn sợ hai buổi tối lại có ngoài ý muốn, cho nên quyết định đêm nay thủ tại chỗ này. Thái dương mới vừa xuống núi, giới linh liền từ ngoại trở về. Thế nào? Cha được. Giới linh nâng mi, nhìn mắt bồi ở trình lạc bên cạnh người thời mặc. Nói đi. Phóng hỏa tiêu Trương phong. Giới linh không có băn khoăn, nói thẳng, 25 tuổi, gia trụ thắng lợi giang viên, một cái dân cờ bạc, không lâu trước đây thua quang gia sản, thê nhi cũng đi rồi. Trình lạc nửa đạp mí mắt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẫn, biểu tình đọc lại, đang ở trầm tư. Giới Linh đi phía trước đi rồi hai bước, không lưng tiến đến nàng bên hai, ngài tưởng xử trí như thế nào. Ngươi đi triệu tập sở hưu quán quỷ, buổi tối 10 giờ, chúng ta đi gặp hắn. Hảo. Nói xong, Giới Linh xoay người đi làm việc. Đại Giới Linh rời đi, thời mặt mới mở miệng, trình lạc, ta cảm thấy ngươi không cần quá xúc động. Xúc động. Trình lạc cười, nếu ta xúc động, sẽ trực tiếp làm Giới Linh xử trí hung thủ. Chuyện của ta ngươi không cần phải xem bảo. Nàng đứng dậy không lại xem hắn, lập tức hướng trên lầu đi đến. Nhìn trình lạc biến mất ở chỗ ngoặt bóng dáng, thời mặc ánh mắt hơi trầm xuống hạ. Hắn từ thật lâu trước liền biết trình lạc cùng những người khác không giống nhau, chính là hôm nay, nàng lại đổi mới nhận chi, nữ nhân này tàn nhẫn, so bất luận kẻ nào đều tàn nhẫn, nàng đem chính mình coi như quyền lợi, càng coi như người chấp hành, nếu có vi phạm giả, một cái sát tự. Lăng thần khi, an bài hảo hết thể giới linh từ bên ngoài phiêu tiến bảo. Thấy thời mạc xuất thần, liền cười một cái, ngựa khí như là chào phúng, thời mạc tiên sinh có phải hay không ở sợ hãi nhà của chúng ta chủ nhân. Giống nhau như lúc mặt, thần thái lại rất là bất đồng. Thời mạc không muốn cùng giới linh nhiều lời lời nói, quay đầu liền phải rời khỏi, với giới linh đi ngang qua nho khi, hắn lạnh băng tay kéo lấy thời mạc thủ đoạn. Thời mạc tiên sinh, ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Hắn không nói. Giới linh trọn môi, gần sát thời mạc nách ai. Tiêu nhẫn coi chút tiểu, ta tưởng đổi cái chỗ ở. Thời mặc ninh hàm mi. Lạnh băng như xương ngón tay đột nhiên xúc thượng thời mặc cổ. Hắn hàng mi dài gục xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vô về hắn làng hẳn ra. Sợ hắn nghe không rõ ràng lắm, chậm rãi thả chậm ngữ tốc. Nói nghiêm túc, ngươi làm giới linh, ta tới làm ngươi. Bang. Thời mặc thân hình chấn động, một phen đẩy ra giới linh tay. Hắn ghét ngại nhìn giới linh, móc ra khăn tay không ngừng trà lau bị xúc quá làng da. Thỉnh ngươi tự Dứt lời không muốn lại xem giới linh liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi. giới linh nuống mày hóa thành một sợi khói hồng, ngược lại biến mất ở trong không khí. ban đêm 12 điểm, Tháng lợi giang viên đại bộ phận đều diệt quang, hắc ám u tĩnh trên đường nhỏ, chuyển đến nam nhân tập tên tiếng bước chân. trương phong tay cầm một chai bia, thân mình như là không có xương cốt, mềm thành một đoàn bùn lầy, hắn đi lung lay, suýt nữa bị trên mặt đất cục đá quấy đảo. mẹ nó, đèn đường hỏng rồi đều không tu sao? ngẩng đầu hướng lên trời thượng mắng câu lại hung hăng thoát khẩu, hắn nguyên bản tâm tình không tốt, có thể tưởng tượng khởi tài khoản vừa đến trướng cự khoảng khi, lại nhe răng bật cười, hừ cười nhỏ chậm gì gì vào tiểu khu, trực tiếp bỏ lên trên lầu năm. Trương Phong uống nhiều quá, trước mắt có chút hoa, chìa khóa cắm nửa ngày cũng chưa đi vào, đang lúc không kiên nhẫn khi, môn răng dắt thanh khai. Trương Phong sững sốt nửa ngày, lắc lắc đầu gốc, nghiêng ngả lảo đảo vào cửa. Lệnh cạch, khai đèn. Phòng trong nháy mắt lượng sưởng, hắn ném xuống giày. Đang muốn hướng phòng ngủ lúc đi, liếc về đến nhà trên sofa nhiều cá nhân. Là cái nữ nhân. Mỹ nhan nữ nhân. Tóc đen tựa bác nhiễm khai mặc, váy đỏ cập đầu gối, sấn hai chân tuyết trắng thoát dài. Nàng chính nhìn say khí hân hân Trương Phong, thượng chọn mặt mày là thanh lánh đạm mạc. Nhà ở lâm vào yên lặng. Trương Phong sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Người là ai? Như thế nào ở nhà ta? Trình lạc cười cười, ngữ khí xem như ôn hòa, Trương Tiên Sinh, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Trương Phong như lâm đại địch, diệu lập tức tỉnh, hắn lại không phải ngốc tử, tự nhiên nhận ra trước mắt cái này là chính lạc, kia ra vườn bách thú chủ nhân, chẳng lẽ nàng đã biết? Trương Phong trong lòng thẳng buồn chồn, chính là xem nàng lẻ loi một mình, lại là cái nữ, lại thông dong lên. Trương Phong trong mắt đi dạo, nhìn từ trên xuống dưới diện mạo Diễm lệ, thân thể dụ hoặc chính lạc, tức khắc sắc từ tâm khởi, cười tủm tỉm ngồi qua đi. hảo nha, nói chuyện, ta cũng tưởng cùng ngươi nói chuyện, nói dầu mỡ tay sờ lên trình lạc đuổi ta tưởng cùng ngươi đi trên giường nói chuyện đang lúc trương phong nhịn không được đối trình lạc động thủ khi chính mình thủ đoạn đột nhiên rơi vào người khác trong tay răng giác một tiếng đau đớn truyền đến toàn bộ thủ đoạn đều cởi cối sự tình phát sinh quá nhanh cơ hồ không cho người phản ứng cơ hội trương phong đồng tử có chặn đau đớn lan tràn toàn thân còn không có há mồm thét chói tai liền thoáng nhìn một hồng y hệ y nam tử xuất hiện ở trình lạc phía sau nam nhân bộ dáng xuất chúng khí thế lại làm trương phong ra không thượng khí, trinh lạc rũ mắt nhìn che lại tay cuộn tròn thành đoàn trương phong, nàng mí mắt run run, không có lãng phí khấu thuế, ai làm ngươi phóng hỏa, mồ hôi như hạt đậu theo cái chán trượt xuống, trương phong rãy rủa cũng chưa rẽ rủa một chút, nói thẳng, tô, tô vân lý, tô vân lý làm ta làm, tô vân lý, trinh lạc nhướng mày, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là nói, ta lại cho ngươi một lần nói thật ra cơ hội, ai làm ngươi làm, tô vân lý. Trương Phong ngũ quan vật mèo, "Hắn, hắn phân phó ta làm, hắn, hắn không quen nhìn ngươi cùng người khác thân cận, liền, liền ra lệnh cho ta làm như vậy." Trương Phong cầu xin nhìn Trình Lạc, "Chuyện này cùng ta không quan hệ, ta cũng là bị buộc." Trình Lạc cụp mi rũ mắt, không có nhìn thẳng vào Trương Phong tầm mắt, ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, "Ta dưỡng một con chó, gọi là Toàn Phong. Toàn Phong là ta nhận nuôi điều thứ nhất cậu, nó trung thành, dũng cảm, không sợ gì cả, chính là hôm qua tang thân ở biển lửa, Trình lạc chậm rãi nâng lên mí mắt, trên mặt nàng mang theo cười, lại không đặt tới đáy mắt, ánh mắt kia như là rắn đầu, như là manh thú, làm trường phong ngăn không được sợ hãi, phát run. Nó đau a, bị lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết, đau a. Trình lạc xoa Trương phong mặt, cuối cùng một phen bóp lấy Trương phong cổ, biểu tình tàn nhẫn, ta tưởng, ngươi cũng muốn hảo hảo thể hội một chút, nhân gian địa ngục. Giọng nói rơi xuống, trong nhà độ ấm sầu hàng. Trương phong hoảng sợ nhìn trình lạc. chương 69069 Ánh đèn chớp động, trật minh trật diệt, trương phong thủ săn trình lạc bóp chặt hắn cổ tay, đỉnh đầu gân xanh nô lên, sung huyết hốc mắt tràn đầy sợ hãi, hắn đột nhiên nghe được động tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến ám hạ trong một góc, dần dần hiện ra bóng dáng Quỷ ảnh Một người tiếp một người Một người tiếp một người từ trong bóng tối toát ra Không Không cần trương phong tinh thần đã gặp phải tan vỡ, quỷ ảnh càng ngày càng gần, mà bị vây quanh trong đó trình lạc thành không chế bọn họ hành vi vương Không cần Là triệu vi ninh, là triệu vi ninh làm ta phóng hỏa. Trương Phong dọa ra một đống quần nước tiểu, hắn hoảng sợ nhìn trình lạc, cao giọng gào giống, tiền, tiền đều ở kết sát, ta đều cho ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi buông tha ta. Trình lạc mặt vô biểu tình buông ra Trương Phong, chậm rãi đứng dậy, rút ra tờ giấy khăn nhẹ nhàng trà lau ngón tay. Nàng lông mi khe run vài cái, thanh âm thanh thiện, lại vô tình, dạy dạy hán. Không, không cần. a, Trương Phong điên rồi. Biết được này tin tức khi Triệu Vi Ninh chính trụp xong cuối cùng một tuần kịch, nàng bất động thần sát xóa bỏ tin nhắn, trong lòng mừng thầm. Điên rồi hảo, điên rồi, liền vĩnh viễn sẽ không có người biết bí mật này. Trong lòng chính cao hưng khi, nghe được bên người người ta nói, trình, trình lạc, ngươi đã trở lại. Triệu Vi Ninh quay đầu nhìn lại. Bởi vì hỏa hoạn, trình lạc thiếu mấy ngày xuất diễn, nàng sát mặt vô thường, dường như hỏa hoạn đối nàng không tạo thành chút nào ảnh hưởng. Trình lạc hướng mọi người gật gật đầu. Trực tiếp theo vào phòng hóa trang. Nhìn theo nàng rời đi sau, một ít nhân viên công tác bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Trình lạc thật đủ vô tình, nghe nói cùng nàng đã lâu cầu bị thiêu chết, thế nhưng một giọt nước mắt cũng chưa rớt. Nói chính là a, cũng không ở trên mạng lộ mặt, thuyết minh tình huống. Các ngươi nhỏ giọng điểm đi, bị nàng nghe được phiền thoái, bất quá toàn phong thật là đáng tiếc. Dương dầm lửa lớn, toàn phong vì cứu người táng thân biển lửa, chuyện này một khi chuyển ra liền thượng hot xệ ức. Vô số người nhớ lại này chỉ anh dũng lại thiện lương liệt quyển, nhưng mà trình lạc chưa từng có ra mặt, người bù sạch sẽ, càng không cùng truyền thông lộ ra chút nào, Ngẫu nhiên có người chụp lén, cũng chỉ nhìn đến nàng đã mạc, thờ ơ sơn mặt. Triệu vi ninh triều nàng bóng dáng cười nhạo thanh, không nói thêm gì. Kế tiếp mấy ngày, trình lạc can nan phận phận đóng phim, bình thường nên làm như thế nào như thế nào làm. Rốt cuộc, thiên hạ về một chính thức đóng máy, Ngụy trì gần đây ở điện ảnh thành phụ cận khách sạn tổ chức đóng máy yến. Chứ bỏ đoàn phim nhân viên ngoại lần này còn tới tài trợ thương cùng nhà đầu tư bao gồm thời mặc cùng tô Vân lý Yến hội hôm nay triệu vi Ninh cô y mặc vào gợi cảm tím đen sắc váy dài nàng tóc dài dối tung trang dung tinh xảo kéo tô Vân lý cánh tay ngồi ở chủ vị nói rõ huyên cấp mọi người xem Trình lạc ở bọn họ đối diện đơn giản màu trắng váy ngắn trang điểm nhẹ mặt mày thanh lánh bất cận nhân tình thời mặc tự nhiên mà vậy ngồi ở trình lạc bên người cố ý ngăn cách ngụy chỉ ngụy trí liếc mắt thời mặc Cười cười, trong lòng không lắm để ý. Đầu tiên, ta kính đại gia một ly, cảm tạ đại gia này mấy tháng nỗ lực. Trình lạc bưng lên chén rượu nhấc khẩu, ánh mắt tỏa định đối diện triệu vi ninh. Nàng ánh mắt lại âm lại lánh, triệu vi ninh trên mặt cười không nhịn được, đoan nắm chén rượu, giả vờ nhìn không tới. Đương nhiên, nhất ứng cảm tạ vẫn là thời tổng cùng tô tổng. ngụy trì kính hướng hai người, ít nhiều hai vị. Lời khách sáo sau khi đi qua, triệu vi ninh đột nhiên giơ chén rượu đứng lên, nàng vòng qua mọi người Thẳng tắp hướng trình lạc đi tới. thấy này cử một đám người sôi nổi buông chiếc đũa không thể tin tưởng nhìn về phía triệu vi ninh. Triệu vi ninh ý cười doanh doanh, một sửa ngày xưa quái đảng, nàng nhẹ nhàng đáp thượng trình lạc bả vai, ôn nhu nói, chúng ta phát sinh quá một ít không thoải mái, này ly kính người, còn hy vọng trình lạc đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta hành động. Tất cả mọi người biết triệu vi ninh lúc trước bị trình lạc buộc quỳ xuống xin lỗi, nàng hiện tại cái này hành động tức khắc làm người cảm thấy triệu vi ninh đại khí. Một chút cũng chưa so đo trình lạc đối nàng làm khó dễ. Còn có triệu vi ninh thấp thấp nói, phía trước xem ngươi tâm tình không tốt, ta vẫn luôn không dám nói. Hiện tại sự tình qua đi lâu như vậy, hy vọng ngươi yên tâm, hảo hảo, tiếp tục trùng kiến sâm lâm chi ra. Nói xong, tiệc diệu thượng lặng ngắt như tờ. Thời mặc nhíu mày, tiểu tâm nhìn về phía trình lạc. Trên mặt nàng chưa từng có nhiều biểu tình, lông mi che khuất hai mắt, cũng thấy không rõ nàng trong mắt thân sắc. Thời mặc trực giác trình lạc không lắm vui vẻ. Đang muốn giúp Trình Lạc chắn đi Triệu Vi Ninh khi, lại thấy Trình Lạc bưng lên này chén rượu đứng lên. Hai người tuy rằng đều là người mẫu, nhưng cái đầu so sánh với vẫn là Trình Lạc cao một ít, cứ việc Triệu Vi Ninh chính trang thêm thân, khi thế cùng dung mạo cũng như cũng bị Trình Lạc đè ép đi xuống. Trình Lạc rũ mi, trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Vi Ninh, kia lạnh như băng đồng tử làm Triệu Vi Ninh sau sống lạnh cả người, nam cốc có chân dài tay không khỏi sau này xúc động, đang ở lúc này, An Tĩnh Yến đại sảnh truyền đến Đinh Mà Thanh Thúy một tiếng. Trình lạc chạm qua triệu vi ninh cái ly, làm cho mọi người mặt, đem kêu ly rượu vang đỏ theo nàng đầu rót đi xuống. Xên xệp chất lỏng chậm rãi chảy xuống, che giấu nàng tinh xảo trăng dung, xuống nước nàng sang quý lê váy, nháy mắt làm một người cao quý công chúa biến thành buồn cười vai hề. Ở đây người đều ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới trình lạc sẽ công nhiên nục nhã triệu vi ninh. Bang! Chén rượu đặt lên bàn. Trình lạc ánh mắt miệt thị, hư tiếng cười, xin lỗi, ta là cái tiểu nhân. Người! Triệu tiểu thư, đêm đường đi nhiều, tổng hội gặp được quỷ. Nàng cong cong lưng, tiến đến triệu vi ninh trước mặt, đêm nay thượng ngươi cần phải cẩn thận một chút Nga, gặp được kẻ bắt cóc còn có cảnh sát giúp ngươi, nhưng nếu là gặp được quỷ, sợ chỉ có đường chết một cái. Triệu vi ninh nắm chặt quyền, run run môi nửa ngày không nói chuyện. Nàng bên môi mang theo một mặt cười nhạo, không hề bận tâm xoay người rời đi yến hội. Thời mặc xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy đuổi kịp. Trình lạc, hắn gọi lại nàng Như thế nào? Ngươi vừa rồi làm như vậy, không được thể. Đã mau bắt đầu mùa đông, thời tiết hơi lạnh. Thoáng nhìn nàng quần áo đơn bạc, thời mặc không chút suy nghĩ cởi bỏ áo ngoài khoác ở trình lạc trên người. Đóng máy bữa tiệc còn có truyền thông, bọn họ sẽ chụp được một bộ phận cấp ra đi ấu cùng tuyên bố trên mạng. Nếu là làm thấy, ngươi chuẩn lại bị hắc. Trình lạc nâng lên tay tránh đi thời mặc, nửa dơ lên mí mắt, kia lại như thế nào? Đối với ngươi không tốt. Trình lạc tươi cười thật sâu, ngươi cho rằng ta sẽ để ý người khác đối ta cái nhìn. Nhân loại ở trong mắt ta giống như con kiến, ai sẽ để ý con kiến cái nhìn? Nàng hư một tiếng, cùng ngươi cũng nói không thông. Thu hồi tầm mắt, quay đầu rời đi. Thời mặc đuổi kiểm trình lạc, mạnh mẽ vì nàng phủ thêm áo ngoài, nhỏ giọng hỏi, tâm tình không tốt. Không có, bởi vì triệu vi ninh. Không đến mức. Nàng lãnh đạm, khắp nơi trương hiển không kiên nhẫn. Thời mặc mắt gian buồn rầu, lại không biết như thế nào an ủi. Trình lạc tính tình trước nay là cân nhắc không ra, từ vườn bách thú cháy sau càng là trở nên trầm mặc ít lời, hắn biết nàng trong lòng có khí, nhưng cố tình không biết làm nàng như thế nào phát tiết. Thời mặc trong lòng bất đắc dĩ, giờ phút này nhưng thật ra tưởng biến thành giới linh, nếu là như vậy, chúng không thể đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, cũng có thể thời thời khắc khắc làm bạn nàng bên cạnh người, nghe nàng nói hết. Đang ở lúc này, trình lạc thu được Tô Vân Lý phát tới tin tức, mặt trên viết. Buổi tôi thấy một mặt đi. Nàng khỏe mắt dư quang nhìn về phía phía sau thời mặc, hồi phục một chữ hảo, một lát, Tô Vân Lý phát tới vị trí. Ta có chút việc, người đi về trước đi. Nói xong, Trình Lạc trực tiếp lên xe. Nhìn đi xa xe ảnh, thời mặc than nhỏ một hơi, cuối cùng xoay người trở về đến hội. Nếu không sai nói, Tô Vân Lý cho nàng vị trí hẳn là hắn tư nhân chung cư. Trong lấn tượng, Tô Vân Lý chỉ mang nàng đi trụ quá một lần. Tới chung cư cửa sau, Trình Lạc lẳng lặng đợi một lát, sau đó cấp Tô Vân Lý đánh đi điện thoại, ta tới rồi. Ta lập tức qua đi. Trình Lạc nói, người thái th thái Điện thoại kia đầu lược hiện trầm mặc, một lát nói, không cần phải xen vào nàng. Cắt đứt điện thoại không lâu, Trình Lạc nhìn đến một chiếc cùng màu đen xe hơi từ trong đêm tối lại đây, nàng mị mị nhãn, túi đầu cấp triệu Vi Ninh đã phát điều tin nhắn, theo sau ném xuống di động, mở cửa xuống xe, màu đen xe hơi tốc độ chậm rãi hàng xuống dưới, cuối cùng từ từ ngừng ở bên cạnh người. Gió đêm hơi hàng chung, thân xuyên áo gió nam nhân từ bên trong xuống dưới, nàng nghiêng dựa vào thân xe, mở nhạt ánh đèn phát họa ra hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Tóc đen ở trong gió hú đột, ngũ quan lây dính thượng ánh trăng mê say. Tô Vân Lý nhìn Trình Lạc, trong lòng khẽ nhúc nhích, dạ bước mà đến. Tới gần Trình Lạc khi, nữ nhân đột nhiên giữ chặt cổ tay của hắn, theo sau nhón mũi chân, cánh môi dán lên hắn mang theo mùi rượu môi. Trong bóng đêm nữ nhân hương phá lệ nồng đậm, ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, Tô Vân Lý thực mau đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Đang lúc Tô Vân Lý ôm sát Trình Lạc muốn ra tăng nụ hôn này khi, nàng dựng thẳng lên đôi chỉ ngăn cách hai người khoảng cách Trình Lạc xảo tiểu xinh đẹp, điểm đến mới thôi. Tô Tiên Sinh, Tô Vân Lý đôi mắt thâm thúy, thở ra hơi thở rồn rập. Vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Trình Lạc lòng bàn tay trượt xuống dán lên hắn ngực, thanh âm uyển chuyển uốn uu. Không lâu trước đây, ta vườn bách thú phát sinh hỏa hoạn, ngươi biết là ai làm sao? Hắn không nói chuyện, trong ánh mắt mê ly bắt đầu tan đi. Thê tử của ngươi. Trình Lạc ngẩng đầu, con người của ta lòng dạ hẹp hòi, gặp chuyện thì vết tất báo, mà ở hoàn toàn phá hủy một người trước đầu tiên muốn trước phá hủy nàng tín ngưỡng, tô vân lý khấu khẩn trình lạc vòng eo, hơi hơi cúi đầu, há mồm cắn thượng nàng vành thay, từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi lợi dụng ta. nói xong, phía sau truyền đến triệu vi ninh chói thai gầm rú, tô vân lý, ngươi dám phản bội ta? trình lạc cười, khỏe mắt dư quang về phía sau quét tới, triệu vi ninh đã thay đổi thân siêu uy nghi, nhìn đến hai người như thế thân mật, nàng đã sớm khí đỏ mắt, ngũ quan bận vẹo dữ tợn không thành bộ dáng bị Trình Lạc chơi một đạo Tô Vân Lý cũng không buồn bực, chậm rãi buông ra tay, nhìn về phía Triệu Vi Ninh. Không chờ Tô Vân Lý mở miệng nói chuyện, một bà thai liền thật mạnh dừng ở hắn anh Tuấn Sườn mặt thượng. Người tên hôn đàn này? Triệu Vi Ninh toàn thân phát run, nàng nắm chặt nắm tay, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt. Người có biết hay không, người đã kết hôn. Tô Vân Lý liếm hạ khỏe miệng, nhàn nhạt dương mắt, đồng trong mắt lạnh nhạt kinh sợ Triệu Vi Ninh. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn thanh âm truyền vào trong tai. Như vậy Chúng ta ly đi. Chương 70-070. Như vậy, chúng ta ly đi. Mấy chữ này khinh phiêu phiêu, dừng ở trong lòng lại nặng trĩu làm người thở không nổi. Triệu Vi Ninh sau này lui một bước nhỏ, môi vỗ, ờ, đúng nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Ly hôn. Hắn như là ghét cực kỳ Triệu Vi Ninh giống nhau, căn bản không đi xem Triệu Vi Ninh đôi mắt. Triệu Vi Ninh sửng suốt hồi lâu, cuối cùng mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn về phía trình lạc. Ánh mắt từ ngay từ đầu mở mịt vô thố chuyển hóa vì nồng đậm phẫn hận. Là bởi vì nữ nhân này sao? Tô Vân Lý không nói chuyện. Triệu vi ninh cười nhạo thanh, hảo mã đều hiểu được không ăn hồi đầu thảo. Hiện tại ngươi muốn vứt bỏ ta đi tìm cái này không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ quá dày rách. Tô Vân Lý, ngươi có điểm tiền đồ được không? Nàng lời này cũng không có chọc giận Tô Vân Lý. Tô Vân Lý như cũ thần sắc đạm mạc, nâng lên mắt, nhàn nhạt nói, ta có trở về hay không đâu, không cần ngươi quảng Ly hôn hiệp nghị ta đã nghĩ hảo, đến lúc đó ngươi ký tên đi. Hắn là thật sự hạ nhận tâm. Triệu Vi Ninh đau lòng, khổ sở, trước mắt người nam nhân này bị nàng ái gần 10 năm, hiện giờ hắn chỉ khinh phiêu phiêu nói câu ly hôn. Triệu Vi Ninh biết Tô Vân Lý tâm không ở trên người nàng, nhưng là nàng chưa bao giờ sợ, nàng tin tưởng Tô Vân Lý chỉ là nhất thời bị mê hoặc, chung có một ngày nàng sẽ biết hai đối hắn tốt nhất, ai mới là chân chính ái hắn. Chính là hiện tại. Hết thể ầm ầm sập. Triệu Vi Ninh phía sau lưng câu lũ đi xuống, run rẩy lạnh băng ngón tay tiến lên, thật cẩn thận kéo lấy Tô Vân Lý góc áo, nàng mang nước mắt đôi mắt bi thương, mà lại thấp kém. "Vân Lý, chúng ta lại nói, ngươi không cần cùng ta ly hôn, ta như vậy hãy ngươi. Ngươi không cần cùng ta ly hôn, ta cầu xin ngươi." Nói, khóc không thành tiếng. Nhìn không ngừng khóc thút thít Triệu Vi Ninh, Tô Vân Lý đôi mắt giống như băng tuyết, thanh lãnh dị thường. Hắn nâng lên tay, dùng sức kéo ra Triệu Vi Ninh, theo sau nói: Ta lúc trước cũng là như thế này cậu ngươi." Triệu Vi Ninh đồng tử co rụt lại, không thể tin tưởng nhìn về phía hắn. Tô Vân Lý trong mắt bệ nghệ Triệu Vi Ninh, bên môi hàm chứa trào phúng đến cực điểm một mặt cười, "Ta nói, chỉ cần ngươi không đi, ta sẽ cho ngươi tiền, cho ngươi quyền, cho ngươi muốn hết thảy, nhưng là ngươi đi rồi." Tô Vân Lý đời này chỉ đối một nữ nhân động chân tình, đó chính là Triệu Vi Ninh. Nàng là hắn trước nửa đời nhất diễm lệ sát thái, Tô Vân Lý thật cẩn thận đem nàng đặt ở đầu quả tim nhi. Thật cẩn thận che chở nàng, tư tâm tưởng đem toàn thế giới tốt nhất hết thể cho nàng. Chính là triệu vi ninh không cần. Đi dứt khoát, đi vô tình. Hắn bị thương thấu tâm, Pham La nhìn thấy một cái cùng triệu vi ninh tương tự nữ nhân, lúc trước bị vứt bỏ đau đớn liền cùng vào tới, làm hắn khó có thể hô hấp, sau lại gặp gỡ trình lạc, cùng nàng thành ra. kỳ thật cùng trình lạc ở bên nhau, rất lớn trình độ là trả thù, hắn đem chính mình đối triệu vi ninh hận toàn bộ thêm chú ở trình lạc trên người. Triệu Vi Ninh sắc mặt trắng xanh, ngươi, ngươi ở trả thù ta lúc trước, lúc trước rời đi ngươi. Tô Vân Lý cười lạnh thành, ta là ái ngươi, nhưng ta ái chính là cái kia không đi nước Mỹ trước Triệu Vi Ninh. kia, cùng ta kết hôn, đều chỉ là vì hôm nay. Triệu Vi Ninh trái tim băng giá, lại cảm thấy buồn cười. Nàng so với ai khác đều rõ ràng Tô Vân Lý là như thế nào người, người nam nhân này máu lạnh, vô tình, ích kỷ, tự lợi, ai làm hắn không như ý. Hắn đem gấp trăm lần dâng trả. Chính là Triệu Vi Ninh cho rằng chính mình bất đồng, cuối cùng xem ra, cũng không có gì bất đồng. Triệu Vi Ninh túi đầu lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên lại là cao ngạo bộ dáng, Nàng liếc hướng Trình Lạc, thư cười ra tiếng, hảo, ta ly hôn. Nhưng là tô vân lý, ngươi cho rằng cùng ta ly hôn, Trình Lạc liền sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Triệu Vi Ninh nói, ngươi tốt nhất thấy rõ ràng ngươi trước mắt đứng chính là rắn giết, vẫn là mỹ nhân, ngươi người này thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Chờ ngươi xuống ngựa, nhưng ngàn vạn đừng khóc. Giọng nói rơi xuống. Triệu vi ninh làm cho Tô Vân Lý mặt tháo xuống ngón áp út thượng nhẫn, theo sau hung hăng ném ở trên mặt hắn, từ bỏ, lại so cái ngón trỏ, lúc này mới thẳng thắn lưng, tiêu căng ngạo mạn quay đầu rời đi. Nàng thực tiêu ngạo, nhưng cũng sẽ vì vãn hồi tình yêu túi đầu, người hà nhân ra không cần, một khi đã như vậy, cũng không có gì có thể lưu luyến. Chỉ là nàng thật sự rất muốn hỏi Tô Vân Lý, nếu lúc trước chính mình lưu lại, không có đi nước Mỹ. Hiện tại hắn còn sẽ thủ vững bản tâm, không bị trình lạc hấp dẫn sao. Triệu Vi Ninh đã biết đáp án. Hiện tại nói chuyện của chúng ta đi. Tô Vân Lý chỉnh hạ tây trang, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi lên nói. Trình lạc không núp đích, nhìn Tô Vân Lý đôi mắt như là đá cẩm thạch giống nhau cứng rắn bình tĩnh, liền ở chỗ này nói đi. Về xâm lâm chi ra hỏa hoạn, ta cảm giác phi thường xin lỗi. Tuy rằng có chút vãn, nhưng là ta tưởng đầu tư ngươi vườn bách thú. Trình lạc che miệng cười một cái, chỉ có chuyện này Còn có một kiện hắn cong không lưng, nu nhu vẫn luôn ở nhà người khác đợi không tốt lắm, không bằng. Các người nương hai đều trở về, rốt cuộc hài tử không thể không có tình thương của cha. Tình thương của cha. Trình lạc ngứng mẩy, ý cười thâm thâm. Ta phải đi về suy xét một chút. Tô Vân Lý không có khó xử, nói, ta đây đưa ngươi trở về. Không cần. Xoay người lên xe, nhìn theo xe ảnh đi xa sau, Tô Vân Lý tùng tùng cà vạn, gọi điện thoại kêu tài xế, khỏe mắt dư quang một Nhìn đến trên mặt đất lập loè ánh sáng nhạt kim cương nhẫn, hắn nâng lên chân, dùng sức đem nhẫn đạp lên dưới chân, giống như nghiền áp chính mình đoạn hôn nhân này. Đêm khuya quốc lộ an tĩnh, ngồi ở ghế sau Triệu Vi Yên lặng nhắm hai mắt, phía trước lái xe trợ lý rất là trầm mặc. Triệu Vi Ninh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ. Tựa mộng phi mộng gian nàng cảm giác thân mình chợt trầm xuống. Không trọng cảm làm Triệu Vi Ninh suất hạ mở mắt ra, nhưng mà trước mắt tình cảnh cơ hồ đọa ngây người Triệu Vi Ninh. Nàng ở vào cũ nát kho hàng, có khói đặt cửa sổ tiến vào, sặc mũi mê mắt, triệu vi ninh khắp nơi nhìn chung quanh, không có xuất khẩu, chỉ nhìn đến trong một góc có hai chỉ tiểu miêu. Đang ở lúc này, lửa lớn gần. Thức mau, ánh lửa đem nàng vây quanh. Đau. Triệu vi ninh thét trói hai suy nghĩ lao ra lửa lớn chúng đây, nhưng là bất lực, nàng nhìn đến ánh lửa đem nàng thân thể đốt cháy, làn da vỡ ra, huyết nhục mơ hồ. Cứu mạng A. Cứu mạng. Sợ hãi, đau đớn hít thở không thông này hết thể cảm giác rung thành tử vong nếu như vậy ngất đảo cũng còn hảo lại cứ nàng lý trí rõ ràng trong óc thanh tỉnh, kia hết thể xúc giác đều có thể đủ số cảm thụ phóng ta đi ra ngoài cứu cứu ta nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào thét chói tai như thế nào cầu cứu trước mắt cảnh tượng đều không có chút nào biến hóa đang ở lúc này một bóng người hiện lên ở ánh lửa triệu vi ninh nhìn người tới tức khắc như là nhìn đến sinh hy vọng nàng tay chân cùng sử dụng bò qua đi Chính là lại nhìn người nọ tướng mạo khi, triệu vi ninh một lòng trầm tới rồi chết gốc. Lửa lớn chiếu dọi ra nàng mặt mày dung nhan, càng phụ trợ ra nàng ánh mắt lánh khóc cùng vô tình. Trình. Trình lạc. Triệu vi ninh áp úng, tràn đầy không thể tin tưởng. Trình lạc con lưng méo lên nàng cằm, hỏi, đau không? Triệu vi ninh ngơ ngác gật đầu. Nàng đầu ngón tay xoa triệu vi ninh gương mặt, ngọn lửa thiêu đốt chung, nàng thanh êm ôn nhu ta từng đã cảnh cáo ngươi, ngàn bạn không cần lại cho ta. Ngươi vì sao chính là không nghe? Triệu vi ninh đồng tử co chặt, hơi há mồm, không phát giá thanh. Lần đầu tiên, nhớ ngươi không thương gặp ta, chỉ là làm ngươi quý xuống, ta nguyên tưởng rằng ngươi giải qua giáo hấn, chính là ngươi. Không những không có, còn một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi! Triệu tiểu thư! Trình lạc trên mặt mang theo cười, hơi một câu tay, hỏa thế càng thêm hung mãnh. ta đưa ngươi một cái lễ vật. Nàng nói, biểu tình tàn nhẫn, ta đưa ngươi! Vô luận sinh tử! Vô luận canh giờ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh vinh thế đều chịu này lửa khói đốt cháy, không được quay đầu lại. Lại nháy mắt, người biến mất, đau đớn tăng lên, triệu Vi Ninh thống khổ cuộn tròn trên mặt đất. Không, không cần, kéo kẹt. Tiếng thắng xe vang lên, Trợ Lý quay đầu lại, ngơ ngác nhìn ghế dựa thượng dây ruột triệu Vi Ninh. Trình lạc, trình lạc ngươi, ngươi không chết tử tế được. Đương triệu Vi Ninh ngẩng đầu kêu một khắc, Trợ Lý hít hà một hơi, chỉ thấy nàng điên cuồng cười. Tinh xảo Mỹ lệ mặt đã bị chính mình tay cào máu tươi đầm địa. Trợ lý dọa ra nước mắt, run run rẩy rẩy xuống xe, móc di động ra đánh báo nguy điện thoại. Triệu vi ninh điên rồi. Tin tức này liền tính bị Tô Vân Lý lần nữa trên ép, cuối cùng vẫn là lan truyền nhanh chóng, truyền vào phố lớn ngõ nhỏ, mỗi người lô thai. Đồng thời, Tô Vân Lý màn đêm buông xuống cùng người thân mật ảnh chụp đăng nhập thượng các đầu to điều trăng ép. Trên ảnh chụp nữ nhân mặt mơ hồ, thân hình cũng hoàn toàn giấu ở trong đêm tối nhưng thật ra tô vân lý rõ ràng chính xác lộ ở màn ảnh vì thế tất cả mọi người nhận định tô vân lý xuất quỹ lúc này mới dẫn tới triệu vi ninh tinh thần tan vỡ này tin tức truyền ra sau tô vân lý thanh danh đại suy giảm thị trường chứng khoán một ngã lại ngã thậm chí còn có người liên lụy ra trình lạc cho rằng lúc ấy xuất quỹ không phải trình lạc mà là cha nam vì không phân cách tài sản lúc này mới đổi trắng thay đen tùy ý bôi đen trên mạng sóng gió chưa tán lui khi trình lạc đột nhiên nhận được bệnh viện tâm thần điện thoại Trong điện thoại xa lạ nữ nhân nói, triệu tiểu thư muốn gặp ngươi một mặt, thời gian ở chiều nay 2 điểm. Trình lạc chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp đi ngoại ô thành phố khu khang phục bệnh viện. Triệu vi ninh tình huống là sở hữu bệnh hoạn trung nghiêm trọng nhất một cái, bảo đảm không phát sinh ngoài ý muốn. Bệnh viện đem nàng một ngày 24 giờ nhốt ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nàng mới vừa đánh chấn định tề, ngài chỉ có 5 phút thời gian. Dây nặng cửa sắt mở ra, lọt vào trong tầm mắt là trắng xóa một ngày, nhỏ hẹp trong phòng Thân xuyên bệnh phục triệu Vi Ninh bị giam cầm ở trên giường. Bất quá mấy ngày thời gian, nàng đã bị cha tấn gầy trơ cả xương, tái nhợt vô huyết làn da. Thượng chỉ có một đôi mắt có thể nhìn ra ngày xưa người mẫu phong thái. Nàng mặt cùng lỏa lột cổ ngang dọc đàn sen vết sẹo, đây là nàng ở dễ rửa khi vô ý thức thương đến chính mình lưu lại dấu vết. Nhìn triệu Vi Ninh, Trình Lạc tâm như nước lặng. Nàng trong mắt đi dạo, cuối cùng dừng lại ở Trình Lạc trên người, ngươi thật là cái yêu nữ. Trình Lạc kéo xuống ghế dựa, chân dài giao điệp Thần sắc là ngang nhiên tự nhiên bộ dáng, không, ta là thần. Triệu Vi Ninh cười lạnh thanh, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Nói, lúc trước ngươi cái kia tiểu tình nhân chết cũng không phải ngoài ý muốn đều Hà Chỉ đúng không? Triệu Vi Ninh đáy mắt mang theo trào phúng, Tô Vân Lý muốn làm chúng nhục nhà hắn, cho nên đem hắn kết giao Anh Quốc. Nói cách khác, nếu không phải Tô Vân Lý, Hà Chỉ căn bản sẽ không đặt thành kia con chuyến bay, căn bản sẽ không thi cốt vô tổn. Trình lạc sắc mặt bình tĩnh. Ngươi vì cái gì muốn nói với ta cái này? Triệu vi ninh biểu tình để lộ ra âm oan, phu thê vốn là chim cùng rừng, ta ở chỗ này bị chịu dày vò, có thể nào làm hắn bên ngoài tiêu dao sung sướng? Tưởng tượng đến hắn về sau lại sẽ cưới một người tuổi trẻ mạo mị thế tử, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, ta liền hận không thể biến thành lệ quỷ đem hắn ăn tươi nuốt sống. Ngươi liền tin tưởng ta sẽ báo thủ. Triệu vi ninh chợt nhìn về phía trình lạc, không có chút máu trên mặt chán ra một mặt quỷ dị cười. Ngươi nếu sẽ không... Có thể nào xứng đôi ngươi âm ngoan ác độc? Trình Tiểu Thư, đã đến giờ. Trình Lạc Chiều thanh âm tới phương hướng liếc liếc mắt một cái, nàng đứng dậy, không lưng sờ soạng Triệu Vi Ninh mặt, thanh âm khàn khàn, trên mặt mang cười, "Triệu Tiểu Thư đối ta đánh giá như thế chi cao, ta tự nhiên không thể làm Triệu Tiểu Thư thất vọng." Trình Lạc thu hồi tay, xoay người ra phòng bệnh. Đương môn một lần nữa đóng lại khi, bốn phía lại lần nữa nhảy lên cao khởi lửa lớn. Nhận hết lửa lớn đốt cháy Triệu Vi Ninh rãy rủa gạo giống. Ánh mắt lại là chưa bao giờ từng có cứng cỏi. Tô Vân Lý, nói tốt nhất sinh nhất thế, cũng không thể. Không thể cứ như vậy kết thúc. Chương 71071 Triệu Vi Ninh Phong 3 chỉ dùng một vòng đã bị Tô Vân Lý dùng thủ đoạn đè ép đi xuống, ngược lại thay thế chính là sắp sửa bá ra thiên hạ về một, bởi vì này bộ diễn vai chính quá chịu chú mục, thế cho nên làm người xem đối nó chờ mong đạt tới trăm phần trăm. Thứ bảy vãn, thiên hạ về một đáp ứng lời mời tham gia minh tinh từ thiện tiếp tối. Trình lạc thu được tam phân thư mời, trừ ra ngụy trí ngoại, một phần là thời mặc, còn có một phần là tô vân lý. Nàng ngón tay quay cuồng, đôi mắt nâng cũng không nâng đem trong đó hai chương ném đến thùng rác, theo sau cấp cùng lưu lại đã phát hồi phục. Trình lạc, tiến hội quần áo đưa tới. Đặt ở chỗ đó đi. Hảo. Tố vãn vừa muốn rời đi, trình lạc nhấc lên mi mắt, giúp nhu nhu tìm một thân lễ phủ. Nói xong, trình lạc đứng dậy thay quần áo. Đó là một cái sao trời váy dài. Đầy sao trang điểm ở làn váy thượng, trước đoàn sau trường, và áo rơi xuống đất, trình lạc trực tiếp thay, lấy ra điều vòng cổ coi như trang trí. Nàng thức Mỹ, khó có thể miêu tả Mỹ. Nhưng mà một thân ngạo cốt che đậy mỹ mạo, chỉ còn lại có khó có thể tiếp cận thịnh khí lăng nhân. Không ai có thể khống chế nàng. Tố ván lại đẩy cửa tiến vào, trên tay nhiều hai thân quần áo, ngài nói trắng da sắc đẹp, vẫn là màu đen. Màu trắng, tiểu hài tử xuyên bạch sắc tương đối sạch sẽ. Ta đây đi cấp nhu nhu thay. Chờ một chút. Trình Lạc vươn tay, trầm rãi vuốt ve thượng quai mắt, nơi đó nhiều một đạo nếp nhăn, rất nhỏ rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không, da. Trình Lạc mị mị nhãn, "Tố Vãn, người già rồi." "Là cái gì cảm giác?" Tố Vãn sững sốt, cười, "Xem ngài nói, ta sinh mệnh đã sớm như ngừng lại 29 tuổi, cho nên." Thấy Trình Lạc trầm mặc, Tố Vãn lại nói, "Ta cảm thấy nhân sinh chính là hưởng thụ năm tháng trôi đi quá trình, từ đầu khấu phương hoa đến tuổi nhi thuận, cũng là một kiện thực hạnh phúc sự." Hạnh phúc. Trình Lạc thu liễm tầm mắt, không nói nữa. Tố Vãn rời đi sau, nàng lại đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa nơi xa, chứng kiến đều là thiên địa mênh ngông. Trình Lạc trong lòng vắng vẻ khó chịu, không có vốn có, chỉ là không nói nên lời thê lương cô tịch. Người sẽ lão, sẽ chết, sẽ biến thành xương khô, đại thời gian biến thiên, cũ mồ tân cảng, ai còn sẽ nhớ rõ nàng, ai lại có người biết. Từng có chân long lập thế với thiên địa bên trong, không ai biết. Long tổ Hoàng thân khi, Tiểu Thanh Long từ ngoài cửa tiến vào. Suy nghĩ kéo về, nàng quay đầu nhìn lại. Tiểu ra hỏa cái đầu tăng cao không ít, mắt to linh động, rất giống Tô Vân Lý. Đi thôi. Trình lạc tiến lên kéo hắn tay. Chúng ta đi chỗ nào nha. Tiểu Thanh Long ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Tiến hội. Nga. Tiểu Thanh Long cúi đầu, tùy ý nàng nắm. Ra cửa, lên xe, hoàng hốt trông được thấy một mặt bóng dáng thổi qua. Tiểu Thanh Long chớp trước mắt, rời đi tầm mắt. Màu đen xe hơi ở đường cái thượng bay nhanh, trình lạc chính nhắm mắt dưỡng thần khi, bên hai đột nhiên vang lên một đạo trói thai tiếng thắng xe, nàng thân mình lào đảo, tự nhiên trương tay bảo vệ bên cạnh tiểu thanh long. Tài xế nói, trình tiểu thư, phía trước có người. Trình lạc ánh mắt chớp động, đem sau cửa xe mở ra. Chính là, mở ra chính là, răng rắc, cửa mở. Giây tiếp theo, ăn mặc sọc bệnh phục nữ nhân chui tiến vào. Nàng dối tung một đầu sợi tóc, gây trơ cả xương nhìn không ra một chút người dạng. Tiểu Thanh Long không cấm hướng một bên rụt rụt. Trình Lạc khỏe mắt dư quang đảo qua, không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Triệu Vi Ninh liền một phen kéo lấy cổ tay của nàng. "Ngươi là muốn đi gặp Tô Vân Lý? Người trước đi xuống." Lời này là cùng tài xế nói, tài xế cũng thông minh, trực tiếp đợi bỏ đai an toàn xuống xe. Trình Lạc chào phúng nhìn Triệu Vi Ninh, "Như thế nào, ngươi còn si ngốc niệm Tô Vân Lý, muốn gặp hắn cuối cùng một mặt?" "Ta chính là không cam lòng Triệu Vi Ninh cắn răng nói, ta muốn, phải thân thủ" Thân thủ lôi kéo hắn cùng ta cùng nhau. Bà ngươi. Triệu vi ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi không phải muốn tìm tô vân lý báo thủ sao. Hắn thất tín bội nghĩa, hại người tài mệnh, ta dù sao đều như vậy, không bằng. Không bằng ta đi giúp ngươi. Giúp ta. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu trợ giúp. Ta chỉ là cùng tưởng tô vân lý ở bên nhau, cầu ngươi thành toàn ta. Triệu vi ninh giữ chặt trình lạc thủ đoạn, động tác to lớn, cơ hồ muốn đem móng tay khảm nhập làn da. Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá. Tự gánh lấy hậu quả. vãn 8 giờ, trình lạc đúng giờ đến tử thiện chi yến. Nàng đến không bao lâu, Tô Vân Lý theo sát phía sau. Nam nhân hôm nay xuyên màu trắng tây trang, dáng người cất cao, bộ dạng xuất chúng hắn xuyên qua màn ảnh, trực tiếp dắt trình là tay. Thảm đỏ thượng, này ba người không thể nghi ngờ là nhất mắt sáng tồn tại. Trai tải gái sắc, theo bên người Nam Hải cũng là tinh xảo xinh đẹp kỳ cục Vào cửa không bao lâu, thời mặc cùng ngụy Trì đi theo mặt sau. Nhìn đi ở phía trước hai người, Thời Mặc trong lòng tích tụ, hầu kết lăn lộn mấy phen, ngạnh sinh sinh đem khí thế nuốt đi xuống. Khả năng muốn phục hôn. Ngụy Trì một bên đón màn ảnh, một bên cùng Thời Mặc nói: "Ngụy đạo, lỗ thai nhiều như vậy, không cần nói lung tung." Ngụy Trì vô vỗ thời Mặc bả vai, "Ta đều đã thấy ra, ngươi cũng đã thấy ra điểm đi." Ngụy Trì đối chính mình rất có bức số, hắn tử phát ra thư mời kia một khắc liền không trông cậy vào được đến trình lạc đáp lại. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới Trình Lạc lựa chọn Tô Vân Lý. Thời mặc trên mặt tối sầm, ném ra ngụy chỉ đi nhanh về phía trước. Thiêm xong danh, tiếp thu xong phỏng vấn, Trình Lạc nắm Tiểu Thanh Long cùng Tô Vân Lý xuất hiện ở tiệc rượu. Ba ba ôm một cái. Tô Vân Lý trợn cong lưng, hướng Tiểu Thanh Long mở ra hai tay. Hắn bên môi mang cười, ôn nhu, hoàn toàn là hảo phụ thân nhân vật. Tiểu Thanh Long nhíu nhíu mi, tức khắc xúc đến Trình Lạc phía sau. Trình Lạc cho Tiểu Thanh Long một ánh mắt, đối phương đô đô miệng không tình nguyện đi qua. Tô Vân Lý bế lên Tiểu Thanh Long, sờ sờ hắn sợi tóc, rất chậm, Nói, mang theo Tiểu Thanh Long tới rồi góc sofa, đêm nay muốn hay không về nhà. Cùng mụ mụ cùng nhau. Tiểu Thanh Long mắt trợn trắng, nghĩ thầm người này không biết xấu hổ. Trình lạc đang muốn tiến lên khi, nhìn đến một người hướng nàng đi tới. Đi tới nam nhân Tây Trang dài ra, thân cao chân dài, ngũ quan không tính anh Tuấn, nhưng phi thường cao cấp, chính là cái loại này thường xuất hiện ở tạp chí thời Trang ngũ quan. Trình Lạc nhún mẩy, liếc mắt một cái nhận ra đây là nàng kia đệ Tam Nhậm trưởng phu, lâm lãng, lâm lãng người mẫu sinh ra, đồng tính liên ái, lúc trước lựa chọn cùng nàng hình hôn, chỉ là vì giấu người thay mắt, sau lại không lâu, hai người hòa bình chia tay, lại vô giao thoa. Lâm lãng rất ít hướng ra phía ngoài người để cập Trình Lạc, Trình Lạc cũng không quá nhiều cùng hắn dây dưa, sau lại Trình Lạc toàn vắng hắc khí, Lâm lãng thậm chí cho nàng nói qua vài câu lời hay. Trình Lạc đã lâu không thấy, Trình Lạc không nói chuyện. Không có ý gì khác, chính là cùng ngươi chào hỏi một cái. Hắn sờ soạn chính mình tóc đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên. Trình lạc vô tình về phía sau nhìn lại, thấy một thanh niên thường thường hướng bên này nhìn xung quanh. Người tân bạn trai. Lâm lãng sửng suốt sau, thẹn thùng cười, chúng ta đã kết hôn, bất quá. Hy vọng ngươi đừng nói đi ra ngoài. Trình lạc thuận miệng ứng thanh, Tân Đây là ta danh thiếp. Đưa qua đi sau, lâm lãng tiếp tục nói, là cái dạng này. Ta đã cùng Pazi Tiên Sinh ký kết hiệp ước, quá mấy ngày sẽ cử hành thế giới tuần diễn, chủ đề là bảo hộ động vật, hiện tại vừa vặn khuyết thiếu một cái cộng sự, không biết ngươi có hay không đương kỷ. Pazi Tiên Sinh là một cái trang phục thể bài, sáng thế đã có trăm năm, Trình Lạc cũng từng đi qua nhà bọn họ mùa thu cao định, đã từng đối Pazi Tiên Sinh yêu sâu sắc. Nghĩ tới nghĩ lui, Trình Lạc gật đầu đồng ý, hảo, ta đáp ứng, bất quá ngươi sẽ không sợ cùng ta nháo ra thai tiếng. Lâm lãng cười cười. Lúc trước ta vẫn luôn thực cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã sớm không thể ở chỗ này hôn đi xuống. Lúc trước hắn cùng bạn trai thân mật chiếu cho hấp thụ ánh sáng, những cái đó lời đồn đãi đối ở vào sự nghiệp cao phong kỳ lâm lãng quả thực là thật lớn đả kích, cũng chính là lúc này, gặp vừa ly hôn không lâu, là lước không phân chấn trình lạc, một cái yêu cầu người che chở, một cái yêu cầu hôn nhân cảnh Thái Bình giả tạo, vì thế hai người cao điệu kết hôn. Lại sau lại phong ba qua đi, hòa bình chia tay. lâm lãng cần trọng. Cũng không có gì điểm đen, đặc biệt sự tỉnh qua đi lâu như vậy, cũng không sợ lại bị truyền thông bắt lấy, dù sao đi xong trận này tú liền lui vòng, mặc cho truyền thông như vậy hác, hắn tiếp tục quá chính mình sung sướng nhật tử. Lâm lãng triều tô vân lý nhìn mắt, nhỏ giọng nói, trình lạc, ta không biết người là nghĩ như thế nào, bất quá. Ta hy vọng ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Hắn nói thập phần hàm súc, trình lạc cười cười, thu hảo danh thiếp xoay người rời đi. Nhìn dáng người lay động, xảo tiếu xinh đẹp nữ nhân cách đó không xa ngụy trì lại lần nữa thở dài được ngươi càng không hy vọng thời mặc dạng thật sự chỉ cần cùng trình lạc kết hôn liền sẽ ly hôn ta là không ngại ngươi trở thành ta hậu bối bất quá vẫn là hy vọng ngươi nghĩ kỹ trình lạc cũng không phải là ngươi có thể khống chế từ trải qua qua ấy nấy hối hận ấy nấy hối hận qua lại tra tấn sau ngụy trì đột nhiên đại triệt hiểu ra buông xuống tưởng khai, cũng phật tính thời mặc thời mặc lan phiền nhân nháo tâm Hắn chiều kia một nhà ba người nhìn mắt, cảm thấy trướng mắt, tiếng hừ lạnh, bưng lên ly rượu vang đỏ một ngụm làm hạ. Tiến hội sau khi kết thúc, Trình Lạc mang theo mơ màng sắp ngủ Tiểu Thanh Long trực tiếp thượng Tô Vân Lý xe. Lúc này đã là đêm khuya, ngoài cửa sổ xe là nồng đậm bóng đêm cùng thanh linh vô lực ánh trăng. Ngồi ở bên người Tô Vân Lý tiểu tâm liếc mắt rửa vào Trình Lạc trên người Tiểu Thanh Long, xác định hắn nhắm mắt lại sau, Tô Vân Lý tay nhẹ nhàng cầm Trình Lạc mảnh khảnh ngón tay, hắn gắt gao ninh ninh, hạ giọng. Chúng ta phủ hôn đi. Tô Vân Lý kéo tay nàng, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn, trong bóng đêm đôi mắt thâm tình chân thành. Vì tỏ vẻ thanh ý của ta, ta đã chuẩn bị tốt một phần lễ vật. Trình Lạc mày hơi hơi trọn trọn, không hồi phục, cũng không tự tuyệt. Tô Vân Lý đem loại này trầm mặc lý giải vì cam chịu, hắn hướng quá nhích lại gần, tiến đến nàng bên hai, ngươi sẽ đáp ứng, đúng không? Trình Lạc xem qua đi, trên mặt mang cười, ta đây muốn nhìn là cái gì lễ vật? chương 72072 cũng không biết là sợ Trình Lạc đổi ý đào tẩu. Vẫn là đơn thuần giấu người thay mắt, Tô Vân Lý trực tiếp mang theo trình lạc đi nhất vùng ngoại thành biệt thự. Vào cửa sau, Tô Vân Lý ôm ngủ say quá khứ tiểu thanh long trở về phòng cho khách, theo sau ra tới, gấp không chờ nổi từ sau ôm nàng. Trên người nàng có hương khí, nói không nên lời là cái gì hương vị, nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn trong lòng, dạo mà người suy nghĩ phi loạn, hắn ngón tay thượng gì, đống nhiên kéo ra phát kẹp, một đầu tóc đen nháy mắt chút xuống. Tô Vân Lý khơi màu một sợi, đặt ở chốc mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Túi đầu khẽ hôn đi lên, hắn cánh môi xuống phía dưới, đầu ngón tay chậm rãi miêu tả kia duyên dáng thiên nga cổ. "Ta muốn đi trước tắm rửa." Trình Lạc xoay người cái thân, dựng thẳng lên đầu ngón tay che đợi hai người khoảng cách, nàng tươi cười luyện chuyển nhẹ nhàng, "Nguyện ý chờ ta một chút sao?" "Đương nhiên." Trình Lạc tươi cười không tiêu tan, đi theo Tô Vân Lý cùng nhau lên lầu. Nàng tiến vào phòng tắm, quay đầu hướng hắn chớp chớp mắt, "Chúc ngươi mộng đẹp, Tô tiên sinh." Dứt lời, đóng lại cửa phòng. Tiếng nước ào ào Tô Vân Lý đã cởi bỏ cả vạn, hắn điểm hào hơn đèn, bung hai bên màn, cửa sổ để lại một cái tế phùng, làm cho phong dũng manh vào, làm xong này hết thảy sau, Tô Vân Lý lẳng lặng ở trên giường chờ đợi hắn con ngồi. Nam nhân chính nhắm hai mắt, trên mặt treo thắng lời cười, vạn vật đều tịch khi, tiếng bước chân chuyển đến. Giây tiếp theo, màn bị người xốc lên, bên người vị trí hãm sâu tiếp theo giác, Tô Vân Lý bên môi tươi cười thầm thầm, đang muốn mở mắt ra khi, màu đen cả vạt cuốn lấy hắn hai tróng mắt, tầm nhìn biến mất thay thế chính là nồng đậm âm trầm hắc ám, đương người nhìn không thấy khi mặt khác cảm quan vô cùng rõ ràng, tô vân lý cảm giác được nữ nhân mềm mại hai tay gắt gao quấn quanh trụ hắn cổ, kia rắn nước mạn rượu thân thể gần sát, làm hắn có ngắn ngủi hít thở không thông. theo sau là nồng đậm hương phấn, người tẩy hảo, không nói chuyện, nàng môi dán đi lên, cái này hôn môi nháy mắt làm tô vân lý lý trí thiếu hụt, gấp không chờ nổi vươn đầu lưỡi, cùng chi phát họa hai người hô hấp rồn dập tô vân lý dây lưng bị lôi kéo xuống dưới. Đang ở ý loạn tình mê khi, cổ hắn đột nhiên bị dây lưng cuốn lấy. Tô Vân Lý đồng tử co chặt, tức khắc bắt đầu tránh thoát, nhưng mà hắn dùng lực độ càng lớn, trên cổ lực độ cũng sẽ tăng lớn, dần dần mà, dưỡng khí thiếu hụt, tứ chi sức lực bắt đầu biến mất, dãy rủa lực độ cũng một chút không bằng một chút. Tô Vân Lý từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, ca vạt đông nhiên từ mắt thượng chảy xuống, một trận gió thổi nhập, nhấc lên nữ nhân sợi tóc. Hắn trong mắt sum huyết, bên tai đỏ đậm, hơi há mồm, cố sức phun ra hai chữ, là ngươi Đương nhiên là ta, bằng không còn có thể là ai. Triệu Vi Ninh kỵ ngồi ở trên người hắn, lôi kéo dây lưng đôi tay gân xanh nô lên. Đang ở hành hung Triệu Vi Ninh sớm không có ngày xương ngạo khí mỹ lệ, ham sâu hốc mắt dư lại chỉ là điên cuồng. Nàng nhìn dưới thân nam nhân, đây là nàng yêu nhất người, đời này kiếp này yêu nhất. Ta ba đi rồi, ta mụ mụ cũng đi rồi, thô vân lý. Người không thể lại đi. Triệu Vi Ninh một bên cười, một bên dùng sức lôi kéo dây lưng, người biết. Biết ta mỗi ngày lại chịu đựng cái gì sao? Hỏa, địa ngục, tội ác, chúng nó muốn cắn nuốt giấc ta, ta thực sợ hãi, thật sự rất sợ. Ta sẽ không cho phép ngươi lại cưới mặt khác nữ nhân làm thê tử, ta sẽ không cho phép người khác ngủ ở bên cạnh ngươi. Tô Vân Lý cắn răng nhìn nàng, cuối cùng, hô hấp yếu bớt, đôi tay vô lực buông xuống đến dưới giường. Hắn đôi mắt còn mở to, đồng tử lại một mảnh ảm đạm, lại không có nguồn sáng. Triệu Vi Ninh buông lòng tay, mồm to thở hồn hển ngã vào trên người hắn Nàng lỗ thai tới gần hắn trước ngực, nơi đó đã không có tim đập. Triệu vi ninh nhắm mắt lại, biểu tình là chưa bao giờ từng có thỏa mãn, ta lần đầu tiên gặp được ngươi, ngươi nói ta là đẹp nhất nữ hài. Ngươi nói sẽ bảo hộ ta cả đời, tồn tại thời điểm không thể, vậy ngươi liền đã chết thực hiện, tóm lại. Không thể đem lời hứa đưa tới mộ địa. Tô Vân Ly đứng ở trước giường lẳng lặng nhìn thi thể của mình cùng nhỉ non nữ nhân. Hắn mở mịn chớp hạ mắt, xoay người rời đi phòng, lại chết lặng xuống lầu. Sau đó nhìn đến trước cửa chuẩn bị rời đi trình lạc cùng chính mình hài tử. Tô Vân Lý hơi há mồm đang muốn mở miệng khi, ý thức được hắn đã chết. Đột nhiên, trước cửa nữ nhân dừng lại bước chân. Nàng quay đầu lại, lưu ly đồng trung ảnh ngược hắn thân ảnh. Sinh thời ngươi không có tích quá công đức, sau khi chết cũng chỉ có thể bồi hồi ở quỷ môn ngoại. Tô Tiên Sinh, ngươi cả đời chỉ cầu vinh hoa quyền lợi, sau khi chết còn không phải trở thành cô hồn giã quỷ, phiêu đáng nhân gian. Nói xong, trình lạc cười cười liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút. Tô Vân Lý nắm chặt quyền nhìn kia nói bóng hình xinh đẹp, người rốt cuộc là ai? Trình Lạc không có quay đầu lại, gần như mở mịt thanh âm rung nhập đen nhanh bóng đêm. Bổn tọa sinh với hố đột, diệt với sao trời, chúng thần cung nô sử dụng, vạn vật đều có thể hiệu lệnh. Nàng nói, ngươi nói, ta sẽ là cái gì? ở nàng bước ra cửa phòng kia một khắc, phía sau nhảy lên cao khởi hừng hực liệt hỏa. trận này hỏa chui vào bầu trời đêm, thiêu đỏ nửa cái đêm tối. Tiểu Thanh Long nhìn về phía phía sau, đột nhiên nói, Toàn Phong sẽ từ bên trong đi ra sao. Trình Lạc sờ soạn hắn sợi tóc, không nói chuyện. Ngay kế, Tô Thị Sí Nghiệp Tổng Tài bị thê tử hành hạ đến chết tin tức bước lên các đầu to điều cùng trăng web Đồng thời, Trình Lạc thu được một phần từ luật sư sở gửi gửi thư hàm, đó là Trương Di Thư. Tô Vân Ly đã đem toàn bộ tài sản chuyển giao cho hắn duy nhất tự mình cốt nhục trình Lạc, trong đó bao gồm Tô Thị Xí Nghiệp 50% cổ phần cùng danh nghĩa hoa thành giải trí. Nhưng mà bởi vì Nhu Nhu không có thành niên, cho nên tại đây phía trước, này đó tài sản đều sẽ giao từ mẹ đẻ trình là bảo. quản. Đây là tô vân lý trong miệng lễ vật. Nàng muốn dùng này phân di sản bó trụ chính mình cùng Nhu Nhu. Trình lạc không cấm cười lạnh một chút, tô vân lý thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, hắn như thế nào cũng chưa tính đến, lại nghĩ xong di thư sau đó không lâu, chính mình liền sẽ bị điên cuồng thê tử sống sờ sờ là chết, hơn nữa chết không toàn thời. Đột nhiên trở thành phú hảo trình lạc tâm tình phi thường bình tĩnh, nàng ở phòng ngủ trên ban công ngồi một ngày, từ bình minh đến thiên ám. Bên ngoài thi công còn ở tiếp tục, cho dù tới rồi ban đêm, quỷ hồn nhóm cũng sẽ tiếp tục trùng kiến, hào nhanh hơn tiến trình. Phòng trừng sang năm liền sẽ hoàn thành hơn phân nửa. Trình lạc túi đầu sờ xóm nhẫn, trong miệng nỉ non, ta nếu là đã chết, sẽ đi nơi nào. Nàng chết quá hai lần. Lần đầu tiên, chết sau đi hôn độn Lần thứ hai, sau khi chết lại lần nữa trở về. Kia lần thứ ba đâu? Trình Lạc không dám tưởng, đột nhiên cảm nhận được mạc danh sợ hãi. Chố mắt Nghi, bên tai vang lên giới linh thanh thiện thanh âm, ta không biết ngài sẽ đi chỗ nào, bất quá, chết đi nhưng thật ra đã trở lại. Nàng ngẩng đầu, nương ánh trăng, Trình Lạc nhìn đến cách đó không xa đứng một cái bóng dáng. Nói đúng ra, đó là một trận siêu siêu vẹo vẹo bộ xương khô, nó lại chạy lại nhảy, trong miệng còn ngậm một cây xương cốt, linh hoạt mà lại vui sướng. gâu gâu gâu, Ta đã về rồi. Trưng 73073 Kia bộ xương khô cẩu dung đuôi đắc ý, vai tam vận bốn nhảy vào sân, nó nện bước thuần thục, vượt qua qua lan can, trực tiếp tới rồi đại sảnh. Suốt ruột lại hưng phấn cẩu tiếng kêu liền ở bên hai, trình lạc ngẩn ra hạ, không chờ hoàn hồn, kia chỉ bộ xương khô cẩu liền từ sau bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Gâu gâu gâu. Chủ nhân, đã lâu không thấy nha. Trình lạc ôm toàn phòng, nửa ngày không nói gì. Thấy không có đến đáp lại, toàn phòng hoảng cái đuôi biên độ thu nhỏ lại biểu tình có chút mất mát, ngài không quen biết ta sao? Trình Lạc cuối cùng phản ứng lại đây, duỗi tay sờ lên nó đỉnh đầu, không có lông tơ cùng da thịt, lòng bàn tay xúc cảm vô cùng lạnh lẽo, nó thân mật cọ cọ, vòng quanh trình là xoay vài vòng. Ta đi rồi đã lâu mới trở về, còn là đường. Toàn Phong nói, ngữ khí thấu một chút hủy khuất. Trình Lạc trong lòng xúc động, khoe miệng gượng ép hướng về phía trước kéo kéo, ngươi vì cái gì phải về tới? Lời này nói, Toàn Phong nhảy lên Trình Lạc trong lòng lực. Ta nếu là không trở lại, như thế nào bảo hộ ngài? Nó là động vật, lại hiểu được trước trách nơi. Sinh khi không thể vước ly, sau khi chết tự nhiên ghi khắc. Trình lạc không cấm cười ra tiếng, ngươi hiện tại thật xấu, chùi lùi. Toàn phong nói, hải nha, vừa mới bắt đầu nhìn đến ta hoảng sợ đâu, hiện tại lại xem cũng sẽ dọa nhảy dựng, bất quá không sao cả lạc, tâm soái quan trọng nhất. Toàn phong tưởng thực hai. Trình lạc ánh mắt vừa chuyển, đứng dậy mở ra tủ quần áo, sau đó lấy ra kiện nhân tạo trồn áo khoác. Nàng lấy ra kim chỉ cùng kéo, tam hạ hai hạ khâu vá ra một kiện quần áo, trình lạc đem màu trắng trồn tuyết trồng lên toàn phong trên người, duỗi tay sờ sờ, nói, lúc này ngươi lại có mau. Toàn phong túi đầu nhìn xem, vui vẻ chuyển động vài vòng. Chủ nhân, ta muốn đi tìm ta huynh đệ lạp, chúng nó còn không biết ta trở về đâu. Ân, đi thôi. Nhìn theo toàn phong rời đi thân ảnh, trình lạc lại lần nữa ngồi vào ghế trên. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. An mặc trồn trắng toàn phong cùng các con vật đùa dỡn thành một đoàn, dự chữ lương lại khóc lại cười, cuối cùng ngậm xưa nay toàn phong trên người sương sườn, bướng bình náo. Giới Linh. Ta ở. Hắn hơi thở bàn tại bên người, đôi tay chậm rãi vòng thượng nàng bả vai. Điểm ấy cây pháo hoa nhìn xem. Giới Linh ru mắt, lông mi khẽ run, hắn hơi hơi phất tay, tuốt lạn pháo hoa tự đầy trời nở rộ. Điểm điểm ánh huỳnh quang chiếu dọi ở nàng trong mắt, trình lạc gục xuống mí mắt, bên môi độ cung thanh thiển, lại lộ ra tịch liêu. Giới Linh ánh mắt chầm hạ, bất động thần sắc gần sát nàng. Hắn biết trình lạc ở cô đơn cái gì? Trên thế giới này, tất cả mọi người tồn tại, vì người nhà tồn tại, vì ái nhân tồn tại, vì tiền đồ tồn tại, làm tướng muốn chết đi tồn tại. Chỉ có nàng, thanh tỉnh mắt lạnh nhìn thế gian trăm thái. Đẹp sao? Ân, đẹp. Kỳ thật ngươi nếu là tưởng. Có thể cùng thời mặc cùng nhau xem. Trình lạc cười, ngươi không phải ghét nhất hắn. Giới Linh nói, chưa nói tới chán ghét. Chính là ghen ghét hắn có thể thân cận ngài, nhưng ngài nếu là thích, ta cũng lựa chọn thành toàn. Trình lạc nhắm mắt, không có gì thích không thích. Hướng khó nghe điểm nói, hắn chính là tịch mịch khi tiêu khiển, dễ nghe điểm, là vừa xảo nộ thấy Lâm lãng thực mau đem hiệp ước phát tới, thiêm qua đi, trình lạc ở ngày hôm sau liền đi ma di. Nàng chân trước mới vừa đi, thời mặc sau lưng lại đây, phát cai trống không thời mặc tâm tư buồn bực, cuối cùng bất đắc di thở dài, đi trước phim trường. Vãn 8 giờ. Trình Lạc tùy Lâm Lãng đoàn đội đến khách sạn. Đi rồi một ngày mấy người đều mệt mỏi, lẫn nhau nói ngủ ngon sau từng người trở về phòng. Ngay kế sớm, Trình Lạc đi quen thuộc hội trường. Lần này tú trưởng chủ đề là sinh mệnh nhạc viên, toàn bộ hội trường bố trí thành rừng rậm bộ dáng, ngay cả tú trưởng đều bố trí thành cát đất, loại này nơi sân phi thường khảo nghiệm người mâu thân thể phối hợp tính cùng công lực, hơi không lưu ý liền sẽ té ngã, náo ra chê cười. Xem hoàn toàn chàng, Trình Lạc thử đi rồi hai bước. Tuy rằng thời gian dài không lên đài, nhưng thân thể ký ức còn ở, mũi chân mới vừa ai thượng mặt đất, đang điền liền trào ra cổ khôn kể kích động chi tình. Trình lạc rộng mở nện bước đi rồi vài vòng, không chú ý tới phía dưới đã nhiều mấy cái vây xem người. Đây là người giới thiệu tới. Cùng lâm lãng đáp lời nam nhân là trung pháp hôn huyết, vóc dáng cao, hôi đôi mắt, không tính anh Tuấn, nhưng phi thường có công nhận độ. Nàng tiêu trình lạc, đã từng là phi thường ưu tú người mẫu. Đặt ngươi đốn nhiều xem trình lạc vài lần, gật, gật đầu Kiến thức cơ bản thực ổn, thân thể phối hợp cũng phi thường hoàn mỹ. Theo lý thuyết đỏ thâm mới đúng. Lâm Lăng nói, đã quên nói, nàng cũng là phi thường ưu tú diễn viên. Đặt người đốn hơi há mồm, đang muốn tiếp tục khi, một nữ nhân vội vàng chạy tiến vào, tổng giám, không hảo, kẹt đỉ chạy ra. Nói chuyện khi, bên ngoài truyền đến một đạo vang lớn. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, biểu tình mở mịt. Tiếp theo, gào giống thanh kéo gần. Trong phút chốc, dòng người chen trúc xô đẩy, nhân viên công tác thương loạn thoát đi tiếng thét chói tai cùng hỗn độn bước chân dung hợp toàn bộ hiện trường loạn thành một đoàn ngoài cửa hình thể mạnh mẽ ánh mắt uy mãnh bạch sư lướt qua mọi người thẳng tắp nhảy vào lâm lãng đã dọa choáng váng nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện bảo vệ bên người hái nhân hơn nữa kéo ra đạt người đốn lúc này hắn mới nhớ tới trình lạc còn ở bên trong đang muốn mở miệng nhắc nhở khi lại thấy bạch sư dừng lại bước chân ngửa đầu nhìn về phía ở giữa trình lạc những người khác cũng nhìn qua đi đèn dây tóc hạ hùng sư là như vậy thánh thần uy nghiêm Nó ngân bạch đồng tử nhìn Trình Lạc, Trình Lạc nâng lên mắt, ánh mắt quẳng cú é bình tĩnh. Vạn vật đều tịch, đây là một đoạn không tiếng động nói chuyện với nhau. Tiếp theo, Bạch sư chậm rãi bước đi qua. Trình Lạc nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ lên nó đỉnh đầu. Một đám người ngơ ngác nhìn trước mắt hình ảnh, đại khí cũng không dám ra thượng một chút. Trình Lạc bên môi tác động cười, nâng lên mí mắt nhìn về phía Đạt người Đốn, nó kêu khẽ đi. Đạt người Đốn lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Vừa lại đây báo tin nữ nhân nuốt khẩu nước miếng. Thật cẩn thận nói, Teddy cũng là lần này tú người mẫu, nguyên bản muốn từ thuần thú sư nắm nó đi, chính là. Nó tính cách không phải thực hảo. Giọng nói nói xong, thuần thú sư vội vã chạy tiến vào. Teddy, Teddy, ngươi đang làm cái gì? Mau cùng ta trở về. Thuần thú sư một bên nói, một bên đem trên tay dây xích hướng nó trên cổ bộ, Teddy đạp cái đuôi, lập tức xúc đến trình lạc bên người, ngẩng đầu lên tràn đầy xin giúp đỡ nhìn nàng. Nó không quá thích này căn dây thường. Trình Lạc trấn an phủi kẹt đỉ phía sau lưng, đôi mắt lưu chuyển, nhìn về phía đạt người đốn, nếu chủ đề là bảo hộ động vật, không bằng làm ta nắm kẹt đi đi. Đạt người đốn đã sợ ngây người, sững sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, liên tục xua tay, không không không, này thực không an toàn. Kẹt đỉ là một con gen biến dị châu á sư, này dẫn tới nó ra lông biến bạch, hơn nữa bị cùng tộc bài xích, sau lại bị săn giả buôn bán, đương triển lãng phẩm, bị động vật bảo hộ hiệp hội giải cứu ra tới khi, kẹt đỉ tính tình đã đã xảy ra biến hóa. Nó là một đầu thực dịu ngoan sư tử, lại cũng tồn mãn không xác định nhân tố. Đương Tẹt đi phát cuồng khi, chỉ có chấn định tề có thể khống chế được nó. Lúc trước làm kẹt Đỉ tới tham gia trận này Tú đã là một cái mạo hiểm quyết định, hắn không nghĩ lại đem người mẫu liên lụy đi vào. Đặt người đốn vừa dứt lời, liền thấy kẹt đi đứng thẳng lên, mọi người thấy vậy, sôi nổi đào hút khẩu khí lạnh. Liên ở bọn họ cho rằng kẹt Đỉ muốn từ sau tập kích trình là khi... Này đầu màu trắng hùng sư thế nhưng giống cái tiểu đáng thương giống nhau từ sau ôm lấy trình lạc, hơn nữa đem đầu vùi ở nàng trên vai, hủy khuất nước nở lên. Không hề hùng sư tôn nghiêm đang nói. Thứ này là ở bán thẳng đi. Lâm lãng ái nhân kiêm người đại diện nhịn không được phun tào nói. Lâm lãng khỏe mắt ngảy hạ, ta cảm thấy là bán manh. Nói xong, thét đi lại ngừng đầu, ướt dầm dề đôi mắt tràn đẩy cầu xin nhìn về phía đạt người đốn. Đạt người đốn. Nguyên tưởng rằng đây là hung thú, kết quả là cái tung thú Các ngươi xem, Teddy cũng tưởng cùng ta ở bên nhau. Nga ô ô ô Tổng giám, nếu không thử xem. Đúng vậy, ta cảm thấy Teddy thực thích trình tiểu thư. Teddy khó được như vậy nghe lời, liền đáp ứng đi. Những người khác tỏ vẻ chịu không nổi màu trắng đại miêu bán manh, liên tiếp gia nhập khuyên bảo. Đặt ngươi đốn ngẩng đầu nhìn mắt Teddy, Teddy chốc chớp mắt, ướt dầm rể một tiếng a ô. Đặt ngươi đốn. Bất đắc dĩ gật đầu. Một trận hoan hô. Trình lạc tươi cười thật sâu sờ lên đại gia hỏa cánh tay, một khi đã như vậy, ngươi liền đi về trước." hảo ngoan ngoãn nghe lời. Kẹt Đi không muốn cùng thuần thú sư ở bên nhau, nhưng vẫn là lựa chọn buông ra Trình Lạc, lưu luyến mỗi bước đi rời đi hội trường. Nguy cơ giải trừ sau, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Lạc, không thấy xuất động vật như vậy thích ngươi. Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn đến Kẹt Đi như vậy dị ngoan, ta đều mau hủ chết, Kẹt Đi bình thường thực hung. Bọn họ thảo luận càng ngày càng hăng hái nhi, đặt ngươi đón nhữu nhữu mi. Vỗ tay làm nhân viên công tác lực chú ý đặt ở trên người hắn, nói, tiếp tục công tác, các ngươi đem tẹt đi phá hư thu thập một chút, buổi tối diễn tập. Ok. Xong việc sau lại nhìn về phía trình lạc, nói, tẹt đi nguyên bản là áp trụng, nếu ngươi lựa chọn cùng tẹt đi cùng nhau, vậy an bài ngươi cuối cùng lên sân khấu, không thành vấn đề đi. Trình lạc gật đầu, tốt. Cắt đợi gìn, mang trình lạc đi hậu trường nhận thức một chút những người khác. Lần này đi tú người mẫu cùng sở hữu 22 người, trong đó 11 vị nam tính có bốn đội là nam nữ hai người tổ, chính lạc nguyên bản là cùng lâm lãng phối hợp, nhưng bởi vì tết đi nguyên nhân, cuối cùng nàng muốn một mình hoàn thành áp chủ. ở một đám mỹ hắc quá châu Âu người trung, dáng người cao gầy, tóc đen da trắng Trình lạc cực kỳ xuất sắc, nhiệt tình người mâu nhóm cùng nàng chào hỏi qua sau, sôi nổi đi thử xuyên quần áo của mình, mà chính lạc cũng đi tới chính mình phòng thay quần áo. chương 74074 nàng lần này tạo hình cùng sở hữu hai bộ trang phục phối màu đều chọn dùng nhất nguyên thủy xâm hệ lại đắp thượng hiện có thời thượng phong cách, thập phần riêng một mạng cờ. Toàn bộ đổi hảo quần áo sau, chính thức bắt đầu diễn tập. Lần này tới người mẫu đều là thế giới người mẫu, bọn họ sân khấu thích hứng hiếu thắng quá người mẫu, một vòng đi qua sau, cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, tuy rằng chỉ là diễn tập, nhưng trình lạc vẫn là trở thành giữa một đại tiêu điểm. Quang tử khí chàng tới giảng, trình lạc liền thắng qua mặt khác mấy người, cao ngạo lánh diệm ánh mắt càng là áp chế toàn trường. Đặt người nhìn trình Lạc. Thầm nghĩ đây đúng là cái hạt giống tốt. Hảo, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, ba ngày sau đại gia chính thức lên đài. Nói xong, đặt ngươi đốn tiếp đón tới trình lạc, trình tiểu thư xin đợi một chút. Nàng ánh mắt nhìn lại, về trước hậu trường thay cho quần áo sau, lại đi vào đặt ngươi đốn bên người. Ta vừa rồi nhìn ngươi tú, cảm thấy phi thường lưu tú, không biết có hay không hứng thú trở thành A-di tiên sinh người phát ngôn. A-di tiên sinh cái này nhãn hiệu vẫn luôn đi chính là cao lớn thượng phong cách. Trước nay đều là chúng nó quần áo chọn người, mà không phải người chọn quần áo. Ở Âu Mỹ, a tiên sinh không thể nghi ngờ thâm được hoang nền, tới rồi châu Á doanh số liền có chút thảm đạo, nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người khí chất khống chế không được a tiên sinh trang phục phong cách. Chính là hôm nay nhìn đến trình lạc, đặt ngươi đốn cảm thấy châu Á thị trường có hy vọng. Trình lạc lặng im mấy phần, nói, nếu ngươi thành tâm, ta tự nhiên đáp ứng. Nghe xong, đặt ngươi đốn trên mặt lộ ra cười. Về thù lao. Ngươi yên tâm, thú lao phương diện chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Không. Trình Lạc đánh gây hắn, "Ta không cần tiền, ta muốn tạt đi, kia đầu sư tử." Đặt ngươi đốn sử sốt, đôi mắt trừng lớn, "Ngươi muốn tạt đi?" Trình Lạc gật gật đầu, "Ta ở quốc nội khai ra rừng rậm vườn bách thú, nơi đó thực thích hợp tạt đi sinh hoạt. Tạt đi không thích thuần thú sư thuần dưỡng phương thức, nếu ngươi thật sự phát ra từ nội tâm vì động vật suy xét, không bằng đem tẹt đi giao cho ta." làm Hồi Báo Ta sẽ trở thành a tiên sinh quốc nội người phát ngôn, tương lai 3 năm nội đều sẽ không thu một kia phí dụ. Đặt ngươi đốn vẫn là không lấy lại tinh thần. Hắn gặp qua người phát ngôn thiên kỳ bách quá yêu cầu, cần phải động vật đương thủ lao vẫn là đầu một chuyến. Đặt ngươi đốn nguyên bản tưởng, chờ hoàn thành lần này hoạt động sau, liền đem tẹt đỉ giao cho Hiệp hội bảo hộ động vật người xử lý, hắn tin tưởng bọn họ sẽ có một cái thích đáng an trí biện pháp. Chính là giờ này khắc này nhìn trình lạc, nội tâm ý tưởng có chút buông lòng Ngươi không cần chức cho ta trả lời. Trình lạc tươi cười thâm thâm, ta tin tưởng 3 ngày sau, ngươi sẽ cho ra ta muốn đáp án. Lưu lại này đoạn lời nói sau, trình lạc xoay người rời đi. Thực mau, quốc nội Paris tiên sinh ở phỉ xỉ -sí sẽ tuyên bố lần này chủ đề tú nội dung, điều thứ nhất hủy bổ liền đề cập trình lạc. Làm toàn cầu nổi danh đại bài, này tin tức nháy mắt kích khởi một trận sóng nhiệt. Trình lạc đi tú là ngày tháng năm nào chuyện này đi. Trình lạc một cái quá khí có thể đừng vẫn luôn sao sao mặt trên ngươi mau cầm miệng đi, cũng không sợ gặp báo ứng. Chính là, ta cảm thấy xã hội ngươi lạc tỷ thực tà môn, không dám nói nói bậy. A Di tiên sinh thiên hạ về một, lạc tỷ lớn mật phi, lạc mê vinh tương tùy. Các ngươi đều mau rơi xuống, còn phi cái cây búa, không rơi hạ như thế nào phi, ngươi mới hiểu cái cây búa. Ngươi phi cái cây búa cho ta xem. Tại đây loại náo nhiệt sung sướng bầu không khí, cuối cùng tới rồi chính thức khai tú kia một ngày. Lần này chủ đề Tú đem ở nước ngoài cờ cờ bờ kênh cùng quốc nội ái xem trang web đồng bộ bà ra, gia, thời gian kém vừa vận ở quốc nội ban ngày, đại bộ phận người đều có thể coi trọng. Trình lạc à fan nhiều, chú ý người tự nhiên cũng nhiều, phải muốn nhìn chính mình idol ở nước ngoài vô hắn sáng lên nóng lên, anti fan muốn tìm chuẩn cơ hội, tận dụng mọi thứ, tùy ý sờ soạn. Theo linh hoạt kỳ ảo Du Dương âm Nhạc, Tú Tràng bắt đầu. Mở màn người mẫu là bờ ra dịu người mẫu bạ bạ dạ thân cao 180 màu đồng cổ làn da phối hợp kim sắt tóc ăn ngực đại eo tế cười rộ lên má lún đồng tiền phi thường điểm mỹ khả nhân phệt thái xương tiểu cục cưng người mẫu một người tiếp một người đi qua ở lại mang cho người thị giác hưởng thụ đồng thời lại bị siêu mẫu trên người tự tin hòa khí chàng thuyết phục chờ nửa ngày cũng chưa đến trình lạc ai xem trang web làn đạn thượng gấp không chờ nổi bắt đầu chào phúng trình lạc cùng siêu mẫu so chính là dã ga dưng cái kia thực hình tượng nhanh lên ra tới nhanh lên kết thúc càng vãn ra tới càng mất mặt a A-di tiên sinh là nhiều không có mắt mới tìm một cái hắc liêu ảnh hậu, ta xem là hậu trường đi vào đi. Ha ha ha, rốt cuộc trình lạc liền sẽ rửa hậu trường A. Phía trước miệng sạch sẽ điểm hào đi, trình lạc đi quốc tế tú thời điểm các ngươi còn không biết ở đâu đâu. A, trình lạc 17 tuổi liền ký thế giới nhãn hiệu, 18 tuổi trở thành châu Á siêu mẫu đệ nhất, các ngươi thế nhưng ở trào phúng nhân ra có thể hay không đi tú, thật mẹ nó buồn cười. Toan, các ngươi nhưng kính Toan, ta lạc nhưng kính Mỹ. Ôn áo nhốn nháo gian, âm nhạc cười nhỏ đã đạt tới cao trào. tiên khí mở mị sương trắng trung, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi ra tới. Đi ra nam nữ sóng vai mà đi, nam nhân thâm màu xanh lục cao gió đắp trường ống gùm, ngũ quan thâm thúy, khí chất lộ ra nhẹ nhẹ u buồn. Hắn không thể nghi ngờ thực xuất sắc, nhưng mà người xem ánh mắt toàn dừng ở nữ nhân trên người. Nàng màu đen hơi cuốn sợi tóc như vậy mực giống nhau tán đầy người sau, đoá hoa hình ngạch sức cuốn quanh phát gian, một giọt giữa mày truy với mỹ nhân tiêm chỗ, thâm ve thu eo lễ phủ. Làn váy tả đoàn hữu trường, mễ lụa trắng lụa thượng theo kim sắc cám văn, theo quang ảnh đan sen, hơi hơi có thể thấy được. Nàng đạp tâm phủ, từng bước một từ mây mù vấn vít trung đi hướng mọi người, đại làn váy theo nện bước đông đưa, giống như hoa sen nhợt nhạt tản ra mặt đất, nữ nhân lỏa lộ ra phía sau lưng chân bóng như ngọc, lại đĩnh thẳng tắp, nàng như là cao quý rừng rậm nữ vương, theo trung thành kỵ sĩ từ trong rừng trở về. Mỹ! Chấn động. Không chấn thật. Tất cả mọi người ngốc nhìn trình lạc Trừ bỏ âm nhạc làm buổi ngoại, chỉ còn an tĩnh. Vong đến một vòng, trình lạc quy về hát cám. hiện trường người ánh mắt lưu luyến đuổi theo trình lạc, rốt cuộc nâng lên tay, cấp ra muộn tới vô tay. Ta tạc. a á á cái kia lãnh diễm trăng cũng quá mi đi. Tiên nữ tiên nữ tiên nữ. Mụ mụ ta phải gả cho nàng. Phấn phấn, không phấn không phải người. Phía trước nói trình lạc không được ra tới. Ta muốn vả mặt người. Thiên, ta thật cảm thấy là tiên nữ. Nay còn không có xong chấn động vĩnh viễn đều lưu tại cuối cùng. Bối cảnh âm nhạc, nữ nhân sâu thẳm ngâm sướng dung nhập trong đó, tiếng ca bi thương lại bằng bạc. Toàn bộ hội trường quang đột nhiên ám hạ, chậm rãi quy về hát cám khi. Một đạo lóa mắt quang đánh đến lối vào, phong nền thượng hiện ra lưỡng đạo hấp ảnh, một đạo hiểu điệu tinh tế, một đạo là giá thú. Ngâm sướng còn ở tiếp tục, nàng chân đạp sao trời, phản quang mà đến. Đầu đội sừng hiệu trang trí, thân xuyên thâm màu xanh lục đuôi cá váy dài trình lạc chậm rãi vào bàn. Theo quang ảnh đông đưa, và áo thượng hoa văn chiết xả ra mộng ảo con mang, nàng trần chùi tuyết trắng hai chân, cuốn quanh ở mắt cá chân thượng nhánh cây hình chân hoàn nhẹ nhàng đông đưa. Trình lạc mắt nhìn phía trước, bên môi mang theo mặt cười nhạt, đáy mắt lại là thái dương vô pháp đến đạm mạc. Hùng sư làm bạn bên cạnh người, nện bước không nhanh không chậm, màu bạc hai mắt là thấu xương rất lạnh. Nếu nói phía trước kia bộ tiên khí mười phần, kia hiện tại này tư thế đó là trần chùi nữ vương phạm nàng rất giống là Âu Mỹ bức họa cuộn tròn trung bị lạc rừng rậm con nai nữ vương cao quý lãnh diễm không thể khinh nhẫn ta mẹ kia sư tử là thật vậy chăng khẳng định là giả nơi nào có màu trắng sư tử sao có thể có màu trắng sư tử ta thật sự muốn nổ mạnh lạc tỷ ta muốn cùng ngươi kết hôn a a a lạc tỷ ở hiện trường cũng đều ở khe khẽ nói nhỏ nhìn dáng vẻ tuyệt đại đa số đem kẹt đỉ trở thành mặt khác thay thế phẩm Xác định địa điểm thời khắc, Trình Lạc vén lên làn váy, tay phải đắp đến Tẹt Đi đỉnh đầu, Tẹt Đi nheo lại mắt, đột nhiên ngẩng đầu lên. "Giống." Hùng sư hồn hậu giống to thay thế bối cảnh âm, ở mọi người hoảng sợ ngạc nhiên trong ánh mắt, Trình Lạc lôi kéo Tẹt Đi kết cục, chỉ còn lại có dư âm lượn lờ. "Đây là thật sư tử." Toàn trường trợn mắt há hốc mồm. "Trận này tú qua đi, Trình Lạc hoàn toàn phát hỏa." Không đơn giản là quốc nội, ngoại vong che trời lấp đất cũng đều là Trình Lạc tin tức, nàng nháy mắt thành hương bánh trái các loại mời nhiều đến không xuể thực mau thần thông quảng đại ngoại báo mạng thể bái ra nàng vườn bách thu tin tức thậm chí đem thử kính thiên hạ về một hình ảnh đặt ở du quan thượng vì thế trình lạc bị thổi thành thiên tuyển trí nữ kết thúc xong chủ đề tú không bao lâu đặt người đón mang theo hiệp ước gõ vang lên trình lạc khách sạn cửa phòng đặt người đốn vào cửa câu đầu tiên lời nói chính là ta nguyện ý làm ngươi mang đi ta đi sớm đã đoán trước đáp án nếu ngài cảm thấy hiệp ước không thành vấn đề nói thêm xong chúng ta liền có thể quay chụp tuyên truyền chiếu cùng quảng cáo nàng rũ mắt nhìn hiệp ước, ta đây muốn ở lâu một đoạn thời gian, cũng liền một tháng. Trình lạc không nói chuyện, cúi đầu ký hiệp ước. nhìn tên nàng, đặt ngươi đốn nhẹ nhàng thở ra, căng chặt trên mặt cuối cùng toát ra ý cười. hắn đứng dậy cú đánh lạc vươn tay, như vậy, hợp tác vui sướng. hợp tác vui sướng. chu quảng cáo cùng tuyên truyền chiếu không dùng được bao nhiêu thời gian, một tháng sau kết thúc xong nhật trình Trình lạc về nước. trừ bỏ nàng ngoại, lần này mang đến còn có Teddy. Trình lạc mới vừa vào cửa. Liền thấy bộ xương khô Toàn Phong ở mặt cỏ dương oai, nó ăn mặc trồn tuyết ra, mang không biết từ nơi nào nhảy ra tới đá quý vương miệng cùng mắt kính, trong miệng còn ngậm một cây tàn thuốc. Toàn Phong tại chỗ tới đoạn thở rẻ xỉ tại sau, bảy cái tự nhận là thức khốc, kỳ thật thực kinh tủng biểu tình, sau đó ngẩn đầu lên, mang lên này đỉnh vương miệng, ta chính là danh xứng với thực kim cương vương láo cẩu. Dự trữ lương chạm lên bạch bạch bạch vỗ tay, ca ngươi thật ngầu. Dâm gì, ngươi là này phố nhất tịnh tử. Lạc. đi. Trước 75 07 năm, phát hiện chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, từ kiến thức tới rồi không mau sương cốt vương lão cầu sau, còn kiến thức tới rồi ôm đầu hù dọa nó hùng hai tử, bao gồm dám đứng ở lão hổ đầu trên đỉnh ngủ gật tiểu heo sữa, triền triền miên miên một nhà thân xà, đều tiểu mễ hùng. Này đều cái gì ngọn ý? Càng quá mức chính là, cùng là động vật chúng nó thế nhưng ở xa lánh nó cái này tân nhân. Tỷ như ăn cơm thời điểm đem nó tệ đến biên biên, ngủ thời điểm cô ý đối với nó cái mùi đánh rắm. Là mê tảng thời điểm vĩnh viễn đều là nó ở đường quỷ, Teddy huy khuất, tưởng tố khổ, chúng nó khi dễ nó này ngoại quốc sư. Đêm đó, Teddy liền đi tìm trình lạc đánh tiểu sao. Phong nội, Teddy đi ghé vào trình lạc dưới chân ủy khuất ba ba, ngao ôm một giọng nói nga lại rầm rì hai tiếng, sau đó chớp chớp mắt, đánh cái lăn nhì, nháy mắt hồ bắt tù binh trình lạc tâm. Vậy ngươi hôm nay ở ta nơi này ngủ. Nghe nói, Teddy đi lắc lắc cái đuôi, cuối cùng hướng toàn phong vứt cái mị nhãn. Đại ca. Tiểu tử này hảo không biết xấu hổ a. Dự trữ lương cùng toàn phong châu đầu ghé tai nói, ta tìm một cơ hội đem nó làm. Dự trữ lương ai gai đầu, ánh mắt xuống phía dưới gì, chính là đại ca, ngươi không pha án công cụ nhà, chứng chứng không có, đinh đinh cũng không có. Toàn phong, lúc trước nên làm ngươi cùng ta cùng nhau thiêu chết, xem thường heo. Nghe được đối thoại kẹt đi xoay đầu, ngươi không chứng nhà, ta có, ngươi xem. Lan, ai mẹ nó muốn xem ngươi chứng? Toàn phong. Trình Lạc một ánh mắt đảo qua, Toàn Phong nháy mắt túng, đỉnh đầu Vương Miện phối hợp vai đi xuống. "Chủ nhân, Teddy nói nó không nghĩ ở chỗ này, ta mang nó đi xuống nhìn xem." Nói, mạnh mẽ đỉnh tẹt đi mông ra cửa. Thoát ly Trình Lạc tầm mắt sau, Toàn Phong nhẹ nhàng thở ra, vênh báo tự đắc cùng Teddy nói, "Nghe, ta mới là." Teddy nói tiếp, "Này phố nhất tình Tử, không phải là, chụp hạ nó đầu, "Ta mới là nơi này lao đại. Người muốn nghe ta lời nói?" "Tốt, nghe ngươi lời nói." Toàn phong kinh ngạc, này ngoại quốc sư lại là như vậy dễ nói chuyện. Nếu như vậy, ngươi cho ta tọa kỵ hảo. Hảo nha. Teddy phối hợp quỷ dạp trên mặt đất, vậy ngươi đi lên đi. Thế nhưng thật sự dễ nói chuyện như vậy. Này chẳng lẽ là cái ngốc tử. Bất quá ít nhiều Teddy là cái ngốc tử, toàn phong thành công nhiều một đầu tọa kỵ, mỗi ngày cưới bạch sư rêu rao đâm thị, không biết nhiều vì phong. Đồng thời, trình lạc thiên hạ về một chính thức bá gia. Khi cách mấy tháng, Tham dự chế tác diễn viên chính cùng nhà làm phim đều rời đi nhân thế, nguyên nhân chính là như thế, phim truyền hình bá ra ngày đầu tiên liền phá giả tìm. Không ít người đều hướng về phía vong nhân đi xem, không ngờ bị trình lạc sở đóng vai phương đông hấp dẫn. Trong TV một thân hồng y ghê, huy tay háo hiệu lệnh bách thú trình lạc kinh diễm đến TV trước ánh mắt mọi người. Nàng trương dương, sắc bén, chân thật, lại xa xôi. Theo phim truyền hình bá ra, thiên hạ về một trở thành đề tài nhiệt độ bảng đệ nhất, thảo luận bảng đệ nhất càng có án thì fan hoàn toàn luân hãm ở nàng kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị chung hơn nữa phía trước chủ đề tú trình lạc thành công tẩy trắng thậm chí còn thượng được hoan nên nhất nữ minh tinh bảng đơn đệ nhất danh mắt thấy muốn đại kết cục khi không ít người xem đều tỏ vẻ không nghĩ phương đông liền như vậy chết đi nhưng mà tới rồi đại kết cục truyền phát tin hôm nay tivi trước người xem đều sợ ngây người cuối cùng một tập mộ dung viêm không địch lại phương đông trăm vạn đại quân rơi vào phương đông bấy dập toàn quân hủy diệt hoàng đế vô năng thế nhưng đóng cửa cửa thành không được làm thương bình tiến bảo kia chàng diễn có thể nói là toàn cục cao trào cả người bị vết máu nhuộm dần thiếu niên quỳ dạp xuống đất hắn bên người là chết đi tướng sĩ là lẫn vào bảng bạc mưa to chung vết máu trên mặt hắn tiên chân sớm đã không ở dư lại chỉ có tuyệt vọng phương đông lập với cửa thành phía trên màu đỏ cây rủ vì nàng ngăn mưa gió mộ dung viêm đến bây giờ ngươi còn không có thấy rõ sao ngươi sở hộ vứt bỏ ngươi ngươi sở ái phản bội ngươi ngươi trung thành Ngươi tín ngưỡng, ngươi con đường phía trước sớm bị dấm đạp không còn một mảnh. Ngươi nói ta là tà, nhưng ta hỏi ngươi, cái gì là chính? Cái gì là tà? Mộ dung viêm hàng mi dài rung động, môi nỉ non, cái gì là chính? Cái gì là tà? Hắn theo đuổi chính, là thiên hạ Thái Bình, thịnh thế Trương An, chính là đâu? Chính là đâu? Hoàng đế vô năng, đại hy vô năng. Ta tới nói cho ngươi, cái gì là chính? Cái gì là tà? Phương Đông môi đỏ gợi lên, sáo ngọc gợi lên. Nháy mắt mây đen áp thành, ưng minh hoa phá trường không. Liệp ưng tự nơi xa dụng đến, điên cuồng cắn xé bên người tàn binh bại tướng, mùi máu tươi mạn nhập xoang mũi, cùng với đồng tử gạo giống, hình thành một bức thê thảm nhân gian luyện ngục. Mộ Dung Viêm mở mịt nhìn quanh mình, hắn ánh mắt bị huyết hồng tràn ngập, những cái đó Liệp ưng không có thương tổn hắn, hắn nhìn, nghe, trái tim nhảy, chết lặng, lại thống khổ. Mộ Dung tướng quân, cứu chúng ta. Tướng quân! Tướng quân! Cứu mạng! Phương Đông trên cao nhìn xuống nhìn này hết thảy, nàng cao quát, các tướng sĩ. Chỉ cần các ngươi vì ta sử dụng, cùng nhảy vào cửa thành, gỡ xuống hoàng đế thủ cấp, ta liền lưu các ngươi tên họ, hiện tại các ngươi trả lời phải hay không phải. Đáp án đều là giống nhau. Phương Đông nhìn về phía mộ dung viêm, thế gian này, chỉ có người thắng, mới là chính. Mộ dung viêm thất tha thất thể lui về phía sau vài bước, thình thịch thanh kẽ ngã ở bùn lưu chung. Cuối cùng, Phương Đông Huệ tướng sĩ cùng Bách thú đánh vào Hoàng Cung bắt sống hoàng đế, nàng lật đổ đại hi, thành lập tân triều, đến nỗi mộ dung viêm, lưu lại chỉ có một tang thương câu lũ phía sau lưng, cái này kết cục là quay cuồng, là chấn động, là trăm triệu không nghĩ tới, ta thật sự muốn thổi bạo lạc tỷ kỹ thuật diễn, a a a a a cuối cùng khóc thảm ngoại tào, nhưng là nhìn đến phương đông trở thành hoàng đế, ta như thế nào liền như vậy vui vẻ đâu, ta cũng muốn thổi bạo tần phong ca ca kỹ thuật diễn a, vẫn luôn cho rằng trình lạc là cái bình hoa, ta sai rồi. Kinh hỉ thật sự quá nhiều. Tần phong kỹ thuật diện thật sự tác nức, chính là cùng trình lạc một đối lập, vẫn là bị nghiền áp. Cái này kết cục quả thực. Ta mặc kệ. Lạc tỷ cùng ta sinh hầu tử hào sao. Làm sao bây giờ, phía trước vẫn luôn cảm thấy là trình lạc đạp hư như vậy nhiều năm thần, chính là hiện tại. Ta mẹ nó hào hâm mộ cùng lạc tỷ kết hôn những người đó sao. Phía trước đừng đi, ta hiện tại hâm mộ đã chết, trước kia hắc lạc tỷ ta quả thực là cái xa điêu. Tuy rằng nói như vậy khả năng không quá tôn trọng người chết, bất quá triệu Vi Ninh kỹ thuật diễn thật sự không ra sao. Thiên hạ về một lửa lớn lại lần nữa làm Trình Lạc nhảy vào minh tinh hàng nhất, sau đó không lâu, nàng đại ngôn Paris tiên sinh quảng cáo tuyên bố. Sắc màu lạnh Trình Lạc quả thực mỹ ra tân độ cao. Toàn màu xám trong phòng, nàng một thân màu đen nội y, tóc dài tán, lười nhác dựa vào ở màu trắng hùng sư trên người, lửa cháy môi đỏ trở thành cái này dám trăng thế giới duy nhất sắc thái. Trình Lạc ánh mắt nhàn nhạt đỏ qua. Tiêu Kinh Hồng thoáng nhìn, làm đầy trời hình thành đều mất nhan sắc. A Di tiên sinh thuê, cảm tạ Trình Lạc cùng chúng ta hợp tác, thuận tiện. Sư tử kêu sẽ đi, hiện tại về Sâm Lâm Chi gia sở hữu, không phải thuê. A mụ mụ người này liêu ta. Ta mặc kệ. Sâm Lâm Chi gia khi nào kiến hảo, ta nhất định sẽ đi. Phía trước đi mang ta một cái. Trình Lạc này rốt cuộc là cái gì thần tiên a ngọa tảo? Ta cho rằng kia chàng chủ đề tú liền đủ kinh diễm. Kết quả cái này quảng cáo càng kinh diễm, vì a di tiên sinh cái này nhiệt chiều còn không có qua đi khi, thứ nhất để tài khẽ meo meo thượng đứng đầu. Di động dừng dầm vê, các người gặp qua di động vườn bách thú sao. Tháng sau nhất hảo, cùng trình lạc, cùng du tẩu. Phía chính phủ tài khoản là tân đăng ký, bên trong nội dung chỉ có một cái, nhưng chính là như vậy một cái, thành công hấp dẫn mọi người ánh mắt, không cấm tưởng, trình lạc này thần tiên lại muốn làm cái gì. Trình lạc đương nhiên tưởng làm cái đại sự tình. Nàng đầy rất sở hữu thông cáo cùng mời, mang theo nhu nhu cùng chứa đầy động vật mấy chiếc nhà xe đi tới cái thứ nhất mục đích địa, mùa xuân sơn. Mùa xuân sơn thực xa xôi, kiến ở mùa xuân trên núi thôn xóm trên giới không đến 200 người, nhiều là lao nhân cùng lưu thủ nhi đồng. Bọn họ tới mùa xuân sơn đã là buổi sáng 4 điểm. Núi rừng yên tĩnh, núi xa đã dâng lên hơi hơi ba ngày, trình lạc xuống xe dối người, thiên nhiên thanh âm làm chỉnh trái tim đều có về chỗ. Phương Đạo không nghĩ tới Trình Lạc thế, nhưng thật sự làm hắn đương tiết mục này đạo diễn. Lúc trước chỉ tưởng lời khách sáo, cũng không để ở trong lòng. Nếu tới, hắn khẳng định không thể cô phụ thời mặc cùng Trình Lạc, hạ quyết tâm hảo hảo làm này đương thuần công lít tiết mục. Trình Lạc chuẩn bị tốt liền bắt đầu. Hảo. Trình Lạc gật gật đầu, bắt đầu đi. Người quay phim chuẩn bị ổn thỏa, màn ảnh nhắm ngay trước mắt núi sâu. Trình Lạc nguyên bản tưởng đẩy tình nu nhu, chính là thấy hắn ngủ đến thoải mái, lại không đành lòng. Cuối cùng rỗi tay đem hắn bối lên. Tiểu tử này có điểm trầm. Cảm thụ được phía sau lưng thượng trọng lượng, trình lạc không khỏi thấp giọng nỉ non. Theo ở phía sau phương đạo không tự chủ được nhìn trình lạc liếc mắt một cái, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn thế nhưng cảm thấy. Trình lạc nhiều ti khôn kể ôn nu. Có lẽ. Cái này kêu làm tình thương của mẹ quan huy. Tiết mục tổ sắp sửa ở Đại Thanh Sơn dừng lại ba ngày hai đêm, phương đạo vốn di thực lo lắng bọn nhỏ sẽ bài xích bọn họ người từ ngoài đến càng sợ bọn nhỏ bị động vật do đến, nào biết bọn họ ở Trung Phi thường vui sướng, cũng lại lần nữa làm Phương Đạo kiến thức đến trình lạc đáng sợ. Chỉ cần trình lạc một ánh mắt, mặc kệ là hùng sư vẫn là gấu sám, toàn bộ nằm mà ngoan ngoãn nghe lời, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Động vật cùng hai đồng đại biểu cho hồn nhiên cùng sung sướng, không có kịch bản thêm vào, màn ảnh hình ảnh phá lệ chân thật đang yêu, làm người không bỏ được cắt đi một đao. Kết thúc quay chủ khi, Phương Đạo nhìn đến trình lạc trộm lưu lại tiền bao, hắn nghĩ nghĩ. Tiếp đón lại đây trợ lý, tiểu vương, người đem ta trong bóp tiền tiền đều lấy ra, giao cho thôn trưởng, đừng làm cho bọn nhỏ nhìn đến. Trợ lý biết phương đạo ý tứ, gật gật đầu, thành, ta lập tức đi làm. Cuối cùng một giây, tiết mục tổ cùng vùng núi Nhi đồng tới đại trụ ảnh trung. Thếch ra thời điểm mọi người đều luyến tiếp, ngay cả các con vật đều lưu luyến không rời, chúng nó thông nhân tính, biết thiện ác, biết cái gì là thật cái gì là thuần, tiểu hai tử cũng luyến tiếc nhưng là bọn họ biết thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Càng kiên định ngày sau phải hảo hảo học tập, sớm ngày sớm ra núi lớn. Lúc gần đi, tiểu thanh long kéo lên trình là tay, ngửa đầu nói, long tổ, chờ ta lớn lên, có thể cùng nhau lại đến sau. Trình lạc ánh mắt hơi lóe, hơi lạnh lòng bàn tay dán lên hắn mềm mại sợi tóc, ngữ khí mềm nhẹ, cũng xa xưa, trình nặng, không có người lữ đổ là lập lại. Nàng nói, bất quá ngươi có thể cùng ngươi ái người đi một cái khác mùa xuân sơn. Tiểu thanh long nhéo miệng, dầu dĩ không vui, long tổ chính là ta ái người. Trình Lạc Ý cười thầm thầm, ngươi còn sẽ gặp được càng ái người, vượt qua yêu ta một vạn lần. Vậy ngươi có gặp được loại người này sao? Núi xa hoàng hôn đống nhiên rơi xuống, tàn phá hoàng hôn đem thiên sơn đốt thành thay đổi dần toái kim sắc. Nàng nhìn về phía phương xa, màu đen đồng trong mắt là sâu không thấy đáy hát ám. Không có nàng nói, cũng sẽ không có. Cô độc lại như vậy đáng sợ, nó cắn nuốt nàng huyết đủ, tâm trí nàng, làm nàng biến thành cao ngạo vân, ngày qua ngày lưu chuyển ở không thuộc về nàng trên bầu trời.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 Như cũng là cái loại này lười biếng, thiếu tấu ngữ điệu, ta hiện tại là nhà này vườn bách thú đầu nhi, các người đương nhiên cũng muốn về ta quản hạt. T.T.T. Không đồng ý. Trình lạc đuôi lông mày hơi trọn, bên môi gợi lên một mặt độ cùng. ta đây chỉ có thể sử dụng vô nhân đạo biện pháp. Bên ngoài toàn phong, ân, cái này hình thức đích xác ở nơi nào nhìn đến quá. Trình lạc cùng cự mãng người một tê ta một câu nói chuyện với nhau, hoàn toàn xem choáng váng hà chỉ cùng đại xuyên.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 Quản lý giả Trình Lạc với trong nhà chết đột ngột. Tin tức tuyên bố sai không kịp phòng, nếu không phải phía chính phủ chứng thực, rất nhiều người nhiều sẽ cho rằng đây là một cái không tốt lắm cười trò đùa dai. nhưng mà nhìn báo tăng, tất cả mọi người không biết làm gì phản ứng. Ác marketing từ trước đến nay chạy ở giải trí tiền tuyến, bọn họ lưu loát viết chín trang giấy, đem nàng quá vãng trải qua rõ ràng triển lộ ở mọi người trước mắt, cũng có nhảy ra Trình Lạc đã từng tác phẩm, Tuyệt đại phong hoa nàng vĩnh viễn dừng hình ảnh ở màn ảnh. Thương tiếc sẽ thượng có vô lương truyền thông quay chụp tới rồi thủy tinh quan trình lạc, hơn nữa đem ảnh chụp tuyên bố ở trên mạng. Hình ảnh, thuần trắng đóa hoa đem nàng vây quanh, trình lạc hồng y liệt như hỏa, đỏ tươi đôi môi cùng tái nhợt mặt mày hình thành tiên minh đối lập, nàng như của mỹ, kinh người mỹ, ngủ mỹ nhân khả năng chính là như vậy đi. Lao tử nữ thần ngay cả chết đều chết đẹp như vậy, nàng niên hoa dừng lại ở mỹ lệ nhất thời điểm, thực xin lôi đã từng hắc quá người. Ta tưởng trình lạc là cái này niên đại mỹ lệ nhất nhan sắc. Nàng sáng tạo ra vô hạn khả năng. Thực xin lỗi hắc quá ngươi. Ta còn là Trình Lạc gạn Ti Phan, chính là nàng thật sự quá đẹp, đến chết đều đẹp như vậy. Ngươi yên giấc ngàn thu ở thức tỉnh mùa xuân, từ đây vào đông tuyết sẽ không buông xuống ngươi trên người. Một đường vận đỏ, phấn ngươi cả đời. Trình Lạc bị táng ở Sâm Lâm Chi Gia phía sau thổ địa, hoa đoàn vây quanh, mê lộc du tẩu, cũng sẽ có du khách tiến đến tặng hoa. Nàng đi ngày thứ bảy, thời mặc lần đầu tiên đi vào nơi này. Mộ bia trước đã phóng man hoa hồng. Không ai nói Trình Lạc thích hoa hồng, chính là tất cả mọi người cảm thấy chỉ có này kiểu diễm đến cực điểm hoa mới có thể xứng đôi nàng. Hôm nay trời đầy mây, mê, mênh mông mưa phùn tí tách tí tách rơi xuống. Hắn màu đen tây trang, gương mặt có chút gầy, thần sắc đạm mạc, lảng lặng nhìn ngồi ở mộ bia thượng cùng hắn có tương đồng mặt mày nam nhân. Trình Lạc không có chết, đúng hay không? Giới Linh không nói chuyện. Nàng khi nào sẽ qua tới, thỉnh ngươi nói cho ngươi. Nói cho ngươi. Giới Linh mày, ngươi sẽ mày, sao? Thời mặc hai tròng mắt kiên định, đúng vậy, ta sẽ chờ. Hắn đột nhiên cười, như là cười nạo. Giới linh ngón tay vướt vẹ thượng thân hạ lạnh băng tấm bia đá, ánh mắt lược quá trên ảnh chụp nàng ngũ quan, nhẹ nhàng nói, chờ. Người có thể chờ 5 năm, 10 năm, 20 năm, cũng có thể chờ 40 năm, 50 năm, nhưng là ngươi chờ không được 100 năm, 1 ngàn năm. Hắn nhìn phía thời mặc, bên môi cười phai nhạt, nhưng là ta có thể. Thời mặc, người tự cho là đúng thâm tình cảm động không được trời xanh càng cảm động không được quan tài chung ngủ say trình lạc cùng với mù quáng chờ đợi không bằng hảo sinh chiếu cố trình lạc nếu nô chủ tướng hắn phó thác cho ngươi thuyết minh tín nhiệm ngươi không cần cô phụ nàng đối với ngươi tín nhiệm thời mắc song quyền nắm chặt lại tùng lòng lại nắm chặt cuối cùng thở phào một hơi từ trong túi lấy ra một quả nhẫn đặt ở mộ bia trước hắn nhìn ảnh chụp tươi cười nhàn nhạt nàng khỏe mắt vấn lệ lại thực mau cùng nước mưa dung hợp như ngươi mong muốn trình lạc hắn thật sâu nhìn mộ bia liếc mắt một cái quay đầu rời đi Bóng dáng dần dần biến mất ở nồng đậm trong màn mưa. Giới Linh nhìn thời mặc đi xa bóng dáng, thân ảnh hóa thành khói nhẹ, một lần nữa bay vào mộ địa. Nói đúng ra, đây là huyệt mộ, không lớn không gian, làm xảo rượu tinh xảo, ở giữa là đài cao, trên đài bày thủy tinh quan, Giới Linh quỷ gối thủy tinh quan trước, tư thái giống như thành khẩn tín đồ. Hắn tay xuyên qua thủy tinh quan, nhẹ nhàng vuốt ve thượng trình lạc gương mặt. Ngươi từng hỏi ta vì sao không cắn nuốt ngươi, lúc trước ta không nói, hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Giới linh dán lên nàng thanh âm quanh quẩn ở khoảng không huyệt mộ trung ta tin ngươi là chủ càng coi ngươi vì vĩnh hằng cho nên đương trình lạc nói ra ta tưởng đem linh hồn đặt ở ngươi nơi này khi giới linh là vui vẻ bởi vì nàng tin tưởng hắn giống chính mình tín nhiệm nàng như vậy tín nhiệm ngươi đại nhưng ngủ say đối đãi ngươi trở về ta như cũng là ngươi duy nhất dưới thân thần hắn đã từng là một quả nho nhỏ nhẫn tàng ở biển sâu năm văn thước sau lại bị thanh long nhặt coi như lễ vật đưa cho chân long chi tổ Nàng ký danh vì hoàng, vạn thần tôn xưng nàng lòng tổ, nàng lại trộm ở ban đêm cùng hắn nói nhỏ, nói tên nàng là Trình Lạc. Vì thế nhẫn nhớ kỹ, sau lại ở vô số ngày ngày đêm đêm, nó lẳng lặng dừng lại ở bên người nàng, nàng sẽ cùng hắn thì thầm, sẽ đem thần lực độ nhập đến nó trên người, dần dần mà, nhẫn có linh hồn. Có cảm tình cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì hắn càng có thể cảm cùng nàng cô độc, nàng khôn kể bi thương, nàng đêm khuya không người nói hết tịch mịch. Ở vào hồng hoang khi, Nàng tịch mịch là chỗ cao không thắng hẳn tịch mịch, tới rồi 21 thế kỷ khi, nàng tịch mịch là đứng ngoài cuộc tịch mịch. Nếu không ai đến gần ngươi, ta đây bổi ngươi. Dù sao thời gian dài lâu, không sợ phí thời gian. Đột nhiên, bên tai chuyển đến một tiếng cẩu kê giới linh quay đầu lại, nhìn đến toàn phong hoảng cái đuôi hướng bên này đi tới. Hắn thấp thấp cười, ngươi cũng muốn lưu lại. Gâu gâu gâu. Kêu hảo. Giới linh chấp hạ mắt, về sau chiếu cố nhiều hơn. Thời gian đấu chuyển, vạn vật biến thiên. Rốt cuộc tới rồi 3.015 năm, địa cầu lại lần nữa phát sinh trọng đại biến động. Đây là kỷ nguyên mới, một hồi trời dáng hai hương khiến cho virus gần như phá hủy toàn bộ thế giới, còn thừa không có mấy nhân loại rời xa thành thị, xây lên cách ly khu, vì chính là ngăn cản bên ngoài mãnh liệt mà đến biến dị giả cùng virus động vật. Nhưng mà có cái địa phương bọn họ trước sau xâm nhập không đi vào. Đó là một mảnh rừng rậm, nói đúng ra là một mảnh vây xây lên rừng rậm, kinh điều tra, khu vực này kiến tạo ở 1.000 năm trước. Khi cách mấy cái thế kỷ, rừng rậm bên ngoài biểu tường như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, như là mỗi ngày có người ở rửa sạch giống nhau, chốt vót ở trong bóng đêm thật lớn bánh xe quay cũng sẽ đúng giờ sáng lên. Nơi này là duy nhất một chỗ tang thi sẽ không tới gần địa phương, mọi người xưng hôn nơi này vì nhạc viên. Chỉ là thực đáng tiếc, nơi này cách ly biến dị giả, cũng cách ly nhân loại. Tôn tại giả từng thành lập khảo sát tiểu đội, nhưng là chỉ cần tới gần nhạc viên, việc lạ liền liên tiếp phát sinh, có thành viên nói gặp được cầm nam tính đầu xong bào thai. Có nói gặp được mang vương miện bộ xương khô cẩu, còn có người nói chính mình bị một đầu heo đuổi theo chạy. Rốt cuộc, nơi này động tinh khiến cho thượng cấp chú ý, với tháng tư năm ngày ban đêm, phái nhất đảng binh đoàn tiến đến điều tra. Ở thanh lập khởi vô số binh đoàn chung, nhất đảng binh đoàn thuộc về người xuất sắc, lệ thuộc với tối cao bộ môn. Nhất đảng binh đoàn chỉ có 6 cá nhân, cầm đầu lương chọn là toàn bộ đoàn đội trụ cột, càng lại ưu tú chiến sĩ cùng người thống trị. Chơi còn chưa sáng, tuần tra xe đã rời đi căn cứ theo lộ tuyến đi trước nhạc viên. Lái xe chính là từ Minh, hắn hướng ra ngoài nhìn xung quanh vài lần, thuận tiện móc ra mini thường, đối với phía trước biến dị giả chán nã một phát súng, viên đạn vô thanh vô tức xuyên qua, biến dị giả theo tiếng ngã xuống đất. Này con mẹ nói chuyện gì? Tứ Minh thoát khẩu, đầu nhi, ngươi nói chúng ta sẽ không gặp quỷ đi. Ghế sau tiểu phương nói, ca, 5.103 năm, nhân loại đều phải xong đời, từ đâu ra quỷ? Chu trạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói chuyện. Hắn thực anh Tuấn, sợi tóc đen nhánh, mày kiếm mắt sáng, màu đồng cổ làn da làm hắn thoạt nhìn ngạnh lãng anh khí, đặc chế quân phục hạ thân hình càng là rắn chắc hữu lực. Rốt cuộc tới rồi nhạc viên cửa, nhìn đỉnh đầu viết có Sâm Lâm chi ra bằng hiệu, Chu Trạch mị mị nhãn, dẫn đầu xuống xe. Mặt nạ bảo hộ đều mang hảo. "Dặn dò qua đi, Chu Trạch mang thương mà nhập." Nhưng mà ở nhìn đến bên trong tình cảnh khi, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, tràn đầy ngạc nhiên. Đây là nhạc viên, chân chân chính chính nhạc viên. Toái kim sắc ánh bình minh đem rừng rậm được nhiễm, tinh tế ánh sáng xuyên qua cảnh cây, rơi đại địa. Trong rừng chỗ sâu trong, mai hoa lộc túi đầu đan cổ, nó thân ảnh là như vậy mỹ lệ, như vậy ưu nhã, ánh mắt như ao hồ sạch sẽ thanh triệt. Chu Trạch không khỏi lấy tấm che mặt xuống, chậm rãi hướng bên trong đi tới. Thỏ hoang dừng lại bên chân, ngẩng đầu lên nhìn nhìn hắn, lại chậm gì gì đi phía trước đi, như là ở dẫn dắt nó. Chu Trạch đuổi kịp, rốt cuộc tới rồi một chỗ nhập khẩu trước. Hắn khỏe mắt dư quang lướt quá. Phát hiện nhập khẩu bên là mộ bia sắt phi thường sạch sẽ, mơ hồ có thể thấy được mặt trên có chữ viết. Trình lạc. Vội vàng thoáng nhìn, lại lần nữa đi xuống. Ngoà tào nơi này lăng mộ. Nhìn bị ánh đến bậc lửa huyệt mộ, tứ minh không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Xuyên qua hành lang, không gian dần dần phong đại, sau đó bọn họ nhìn đến ở giữa thủy tinh quan. Vài người cho dù gặp qua đại việc đời, này trận trưởng cũng làm cho bọn họ trong lòng phát túng, đồng thời nuốt khẩu nước miếng. An ý 10 phần đem Chu Trạch đẩy lên phía trước. Xài bước lên bậc thang, Chu Trạch dần dần thấy rõ nàng bộ dáng. Nữ nhân nằm ở bị hoa tươi phủ kín trong quan tài, nàng sợi tóc đen nhánh giống như lông quạ, ngũ quan mị diễm, môi đỏ kiều nột, rũ xuống lông mi trường mà nồng đậm, nàng liền như vậy lẳng lặng nằm, như là ngủ say. Một đám người ngừng thở, chậm chạp không có hoàn hồn. Nhưng vào lúc này, Chu Trạch giống như nhìn đến trên tay nàng nhẫn phát ra quan mang, sau đó một sợi khói trắng đem nàng phủ. Đột nhiên. Nàng mở to mắt, muôn vàn sao trời đều ảnh ngược ở nàng hai trong mắt chung. Thiên địa văn vật đều không kịp nàng kinh hỏng thoáng nhìn. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt của nàng nhìn lại đây, môi đỏ hé mở. Ta là thần. Chương 78 phiên ngoại. Động vật sinh mệnh là như vậy ngắn ngủi, Trình Lạc ngủ say sau đó không lâu, Sâm Lâm chi ra tiểu đồng bọn liên tiếp rời đi, mới tới động vật thay thế chúng nó. Dù khách như cũ rất nhiều, toàn phong ngẫu nhiên sẽ đi nhà ma chạy cái áo rồng, hù dọa hù dọa tiểu cô nương. Nhưng đại đa số thời gian đều ở huyệt mộ, làm bạn ở trình lạc bên cạnh người, có đôi khi Tiểu Thanh Long gặp qua mộ địa trước, một người chạm đã lâu đã lâu. Theo thời gian trôi đi, Tiểu Thanh Long đã từ ngây thơ thiếu niên trưởng thành đại nhân, lại quá mấy năm, Tiểu Thanh Long mang đến cái mỹ mạo nữ tử, thẹn thùng cùng mộ bia thượng trình lạc nói đây là hắn thế tử, sau đó không lâu, hắn đương phụ thân. Tiểu Thanh Long tới thời gian thiếu, thời mặc thời gian nhiều. Hắn tới tình hình lúc ấy mang một cái thảm, nam nằm hạ nhìn lên không trùng. Toàn phong không biết hắn có hay không thành ra, nhưng là nó suy đoán không có, bởi vì vẻ mặt của hắn trước sau cô đơn tịch liêu. Lại qua chút thời gian, đã đến trung niên tiểu thanh long nói thời mặc đi rồi, ung thư, chờ tiếp theo cái luân hồi khả năng còn sẽ gặp mặt. Không biết lặp lại mấy cái mùa hè, tiểu thanh long rốt cuộc không có tới quá. Xâm lâm chi ra chủ nhân thay đổi một cái lại một cái, toàn phong nhìn nơi này từ phồn hoa đi hướng suy sụt, lại đến không người hỏi thăm. Chúng nó cũng không khổ sở. Bởi vì chúng nó biết chính mình có được lẫn nhau, cho nên sẽ không bằng hoàng, sẽ không sợ hãi, có thể làm chính là bảo hộ ngủ say dưới mặt đất trình lạc. Vơn bách thú quỷ hồn nhóm mỗi ngày đều sẽ chữa trị tường gây, bảo hộ rừng rầm giải trí phương tiện, sau lại xâm lâm chi ra bị đỉnh chỉ cung cấp điện, bọn họ khiến cho tự thân tử trường cung ứng năng lượng. Cảnh nơi đổi rời. Toàn phong chỉ nhớ rõ đó là đêm khuya, trong đêm đen rớt xuống hạ rầm rạp màu đỏ mưa sao băng, những cái đó thật lớn thiên thạch liên tiếp tạp rơi xuống đất mặt. Mang theo ngọn lửa đem khắp sau núi bậc lửa, giới linh lấy tự thân linh lực đúc khởi bảo hộ kết giới, làm xâm lâm chi ra miễn tao thương tổn, mà bên ngoài đem biến thành tổn tại dung nham địa ngục. Tiếng kêu thẳng thiết, gào giống thanh, tiếng khóc, hỗn loạn ở bên nhau, bồi hồi bốn phía, dần dần mà, thanh âm biến mất. 7 ngày sau. Chết đi người sống lại đây. Tivi bà báo, địa cầu bước vào mặt kỷ nguyên, chỉ có tại đây chẳng thai nạn trung tồn tại hạ, mới là tương lai người thống trị mất đi trật tự thế giới là tàn khốc đáng sợ, lại quá mấy năm, tồn tại giả xây lên cách ly khu, tự định rồi một bộ tận thế xã hội cách sinh tồn, này bộ pháp tắc trung bất biến định luật là cường giả sinh, kẻ yếu vong. Sâm lâm chi ra các con vật căn bản không để bụng bên ngoài cái dạng gì, dù sao biến thành quỷ chúng nó không cần ăn cũng không cần uống, liền tính đi ra ngoài chơi cũng không sợ biến dị giả cán, mỗi ngày cần phải làm là sâm lâm chi ra hàng ngày kiểm tu, thiết bị giữ gìn thuận tiện lại hù dọa hù dọa sông vào rừng sâu nhà người từ ngoài đến, mỹ tư tư. Toàn Phong liền bất động, nó là một con tâm tư tỉ mỹ ung, sợ Trình Lạc tịch mịch, buổi tối đều sẽ lại đây cấp Trình Lạc kể chuyện xưa, dùng cầu ngữ, giảng đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, ngay cả con thỏ một ngày ăn mấy đốn, kéo vài lần đều sẽ nói. Ràng ràng, Toàn Phong liền sẽ rất khổ sở ghé vào quan tài thượng nhìn bộ dạng trước sau bất biến Trình Lạc. Nó rất sợ tịch mịch, tuy rằng có tiểu đồng bọn tại bên người, còn là thực tịch mịch. Toàn phong nào dung lượng rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến chỉ nhớ rõ trình lạc sự, nhớ rõ nàng ôn nhu mặt mày, cũng nhớ rõ nàng nghiêm khắc quát lớn. Chủ nhân, ta thật sự từ ngươi, ngươi chừng nào thì mới tỉnh lại a nha. Bất quá không quan hệ, nó sẽ chờ, cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chờ, chờ trình lạc tỉnh lại ngày đó, còn sẽ nhìn đến quen thuộc người ở bên người, quen thuộc vật ở sau người. Đại ca, đại ca, lại có mấy cái không có mắt lại đây. Còn nói tẹt đi là gấu bắc cực. Toàn phong vừa nghe, tinh thần. Quả nhiên là không có mắt, gấu bác cực làm sai cái gì phải bị như vậy vũ đủ, đi. Têu các huynh đệ cho bọn hắn đẹp. Toàn phong nhanh như chớp chạy ra huyệt mộ. Bốn phía an tĩnh, trình lạc trên tay nhận phát ra hơi hơi ánh sáng, tiếp theo nháy mắt, nam nhân từ bên trong ra tới, cười nhìn toàn phong rời đi thân ảnh. Hắn ghé mắt nhìn phía trình lạc, ánh mắt ôn nu như nước, ngươi không sai biệt lắm muốn tỉnh lại chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.